Lúc này ân phượng tường vẻ mặt nghiêm túc, từ trước đến nay ôn hòa tinh mắt càng là tràn ngập quan tâm, nhìn chầm chầm vào trước mắt nhất cẩn huyên, hợp với tâm đều tại đây một khắc nắm lên, mà một đôi thượng cặp kia lộ ra khẩn trương cùng hết sức quan tâm mắt, nhất cẩn huyên lại là không cấm ngây ngẩn cả người, nhưng theo sau lại là hơi hơi câu môi cười, nhiễm chút phong hàn mà thôi, sớm hảo, xem, ta hiện tại có cái gì vấn đề sao, nhất cẩn huyên cố tình cười sáng lạng, mà vừa nghe nhất cẩn huyên nói không có việc gì, ân phượng tường lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đúng không? vậy là tốt rồi, nói, ân phượng tường cũng thẳng nhẹ nhàng cười. ân phượng tường vốn chính là cực mỹ người, này cười càng là nháy mắt phương hoa. thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên cũng là cười, nhưng theo sau lại là hơi hơi liễm mắt. sau đó nhìn mắt như cũ bị hắn cầm chặt thủ đoạn, ngạch nhất cẩn huyên muốn nói lại thôi, mà thẳng đến lúc này, ân phượng tường. Mới đột nhiên cả kinh, tiếp theo nháy mắt đem tay thu trở về, ngạch xin lỗi nháy mắt y cười mang theo một mặt cuộn bách, nhưng theo sau ân phượng tưởng lại là lập tức dương mắt, đồng thời chuyện vừa chuyển, Lam Bình, nhìn cái gì đâu, còn không cầm chén thuốc lấy xuống, ngạch Nga, Nga ân phượng tưởng lời này là đối với Lam Bình nói, nghe vậy, nguyên bản đứng ở tại chỗ không biết tưởng gì đó Lam Bình, lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tiếp theo vội vàng. Tiến lên đem nhức cẩn huyên, trong tay canh chén lấy đi trải qua ân phượng tường nháy mắt chuyển biến đề tài, vừa mới xấu hổ cũng trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, ngay sau đó trong phòng biến lại náo nhiệt lên, mà theo sau nói nói, liền bỗng nhiên nghe được bên ngoài lam bình ở hoa hoa kêu to, hình như là đánh nghiêng thứ gì, cho nên, ngay sau đó nguyên bản ngồi ở trong phòng khâu xính đỉnh đám người tức khắc tò mò lên, tiếp theo liền đứng dậy chạy ra đi nhìn náo nhiệt. Khâu xính đình lôi kéo tiểu Tú cùng Thủy Vân đi ra ngoài, đảo mắt công phu, trong phòng liền chỉ còn lại có Nhất Cẩn Huyên cùng ân phượng tường hai người. Ngay sau đó, Nhiếp Cẩn Huyên không cấm cười thoá một câu, ha ha, này giúp nha đầu, thật đúng là thích xem náo nhiệt. Nhiếp Cẩn Huyên nói tùy ý, nhưng lúc này nghe được lời này, nằm trên giường ân phượng tường lại là không khỏi đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Ngay sau đó Nguyên Bản mang cười trên mặt tức khắc dần. Dần thu lên, làm sao vậy, tam tiểu thư có cái gì tâm sự sao, truy vần nói, lại là khẳng định khẩu khí, hiển nhiên, mặc dù nhiếp cẩn huyên cười, nhưng vẫn là làm thận trọng như phát ân phượng tường nhìn ra manh mối, mà lúc này, vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên quả nhiên sắc mặt cứng đờ, nhưng theo sau lại chỉ là nhấp môi cười điện hạ này nói chính là nói cái gì, ta có cái gì tâm tư A là bởi vì tứ hoàng đệ sao, ta không có việc gì xem ra đúng rồi, ân phượng tường càng nói càng khẳng định, mà nghe được lời này, nhiếp cẩn huyên trên mặt cười nhạt, rốt cuộc dần dần biến mất tung tích. ngay sau đó biểu tình bình tĩnh nhìn về phía ân phượng tường, quả nhiên cái gì đều giấu không được thụy vương điện hạ, bất quá chuyện này ta không nghi nói, điện hạ cũng liền đừng hỏi. ở nhà nằm hai ngày, nhiếp cẩn huyên đã là không nghĩ đi hồi tưởng phía trước sự tình, càng thêm không nghi nói. Mặc dù lúc này đối mặt chính là ân phượng tường, nhiếp cẩn, huyên như cũ không nghĩ đem chính mình cùng ân phượng chạm sự tình nói ra, hơn nữa, bình tĩnh mà xem xét, cũng thật sự không có gì hảo thuyết, lúc trước ân phượng tường cứu nàng, tuy rằng kia một đau, có lẽ đối người khác tới nói, không phải cái gì quan trọng trọng thương, nhưng ân phượng tường thân thể vốn là không tốt, mà ở nhìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn có thể không màng chính mình an nguy động thân mà ra. Chỉ cần là này phân tâm tư, liền đủ để cho nhiếp cẩn huyên cả, nhớ không thôi, hơn nữa, bởi vì này một đao, khiến cho vốn là thể nhượng ân phượng tường sinh mệnh đe dọa, nếu lúc ấy không phải Long Thần Y đúng lúc xuất hiện, nghĩ đến hiện tại ân phượng tường đã là hóa thành một ly hoàng thổ, bực này ân tình, nàng nhiếp cẩn huyên tự nhiên suốt đời không quên, như vậy ở như vậy thời điểm, nàng tới chiều cô cứu chính mình ân phượng tường, lại có cái gì sai, nàng không sai. Đúng vậy, mặc dù tới rồi hiện tại, nàng như cũ không cảm thấy chính, mình chiếu cố ân phượng tưởng có cái gì sai, thậm chí nếu thời gian có thể chảy ngược, làm nàng có thể một lần nữa lựa chọn, như vậy hắn nhất cẩn huyên như cũ còn sẽ làm như vậy, đây là nhân chi thường tình, nhưng hắn ân phượng chạm lại làm cái gì, lúc trước lòng nóng như lửa đốt có thể lý giải, lúc sau ba ngày âm tín toàn vô cũng liền thôi. Nhưng vì cái gì tới rồi cuối cùng, đương nàng đi tìm hắn thời điểm, hắn thế nhưng còn làm nàng lăn, thậm chí còn nói ra như vậy khó, nghe nói, chẳng lẽ hắn liền như vậy không tín nhiệm nàng sao, mà liền tính hắn nói chỉ là khí lời nói, nhưng nói đến cùng, đến tột cùng ra chuyện gì, sẽ làm hắn như thế đối nàng, mà liền một câu lời nói thật đều không thể đối chính mình nói nam nhân, nàng nhất cẩn huyên lại có thể tin tưởng hắn cái gì. Quả nhiên, ở trên đời này, có chút người có thể cộng hoạn nạn, lại không thể cùng phú quý. Có chút người tắc có thể cộng phú quý, lại không thể cùng hoạn nạn mà nàng. Cùng ân phượng trạm, đó là cái loại này chỉ có thể cộng phú quý, lại không thể cộng hoạn nạn người đi. Mà như vậy bệnh táo bón, trung quy cũng chỉ thuyết minh hắn không tín nhiệm nàng. Mà đây là làm nàng tâm thần đều thương căn nguyên. Hai người ở bên nhau, có thể đấu võ mồm. Có thể cãi nhau, có thể chụp cái bàn quăng ngã ghế dựa, nhưng phải có cơ bản nhất tín nhiệm, mà hợp với tín nhiệm đều không có chung quy. Nàng nhếp cẩn huyên đôi hắn ân phượng chạm tới nói, bất quá là một ngoại nhân, trong lòng nghĩ không nghĩ, nhưng cuối cùng nhếp cẩn huyên vẫn là không cấm thần sắc ảm đạm xuống dưới, thấy nàng như thế, vẫn luôn nhìn nàng ân phượng tường lại là không khỏi nhân lại mi, sau đó vốn định duỗi tay an ủi. Nhưng ở dơ tay nháy mắt, liền lại thả trở về, ngay sau đó thấp giọng nói ta không biết đã xảy ra cái gì, nhưng ta tưởng, tứ hoàng đệ hẳn là có chính mình khổ chung đi, cho nên tam tiểu thư cũng đừng quá để ý, nói vậy quá một đoạn thời. Gian, tứ hoàng đệ tưởng khai, liền hào ân phượng tường tưởng an ủi, lại cũng không biết nói cái gì hảo, mà nghe vậy, nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi lắc lắc đầu, khổ chung, hắn có cái gì khổ chung tính. Không nói hắn, ta không có việc gì, Thụy Vương Điện Hạ không cần lo lắng, nói, nhếp cẩn huyên ngẩn đầu đối với ân phượng tường cười, nhưng nhất cẩn huyên không biết, nàng kia cầu kỳ khóe môi, lại là ẩn ẩn lộ ra một mặt chua sót, hợp với kia nguyên bản mỹ lệ tươi cười, lại là so thống khổ còn làm người nhìn còn khổ sở, thấy nàng như thế, ân phượng tường chỉ cảm thấy chính mình tâm đều mau nát. Nhưng lúc này hắn cái gì đều không thể làm, lại chỉ có thể lặng lặng nhìn nàng, không biết nói cái gì hảo trong lúc nhất thời, lịch sự tao nhã trong phòng, lặng ngắt như tờ, nhiếp cẩn huyên đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì, mà ân phượng tường lại chỉ là nhìn nàng, thanh thấu đáy mắt ẩn ẩn lộ ra đau lòng cùng lo lắng thời, gian ở trôi đi, nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng tường lại là ai cũng chưa nói nói nữa, phảng phất quên mất thời gian. Thậm chí liền bên ngoài phía trước thỉnh thoảng chuyển đến khâu xính đình, cùng tiểu tú đám người tiếng cười nói, khi nào ngừng cũng không biết. Bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, đã có thể vào lúc này, liền ở nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng tường từng người không nói gì thời điểm, lại chỉ nghe một đạo ho nhẹ thanh nháy mắt chuyển tới, kia ho nhẹ thanh không, lớn, nhưng lại cũng nghe rõ ràng, nháy mắt nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng tường gần như đồng thời sửng sốt, ngay sau đó quay đầu theo thanh âm xem qua đi. Đã có thể đang xem thanh người tới khoảnh khắc, lại không khỏi ngây ngẩn cả người hoàng thượng, nhiếp cẩn huyên không nghĩ tới, thuận thừa đế sẽ đích thân tới thụy vương phủ, mà đừng nói là nhiếp cẩn huyên, hợp với thụy vương ân phượng tường cũng không nghĩ tới, cho nên không cấm xứng sở ở đương trường, nhưng nhiếp cẩn huyên phản ứng vẫn là nhanh, kinh giác chính mình nói lỡ, ngay sau đó lập tức biểu tình trở tắt, đồng thời từ vị trí thượng đứng lên kho mình hành lễ thần nữ gặp qua hoàng thượng. Nhếp cẩn huyên khôi phục ngày xưa bình tĩnh, mà lúc này đứng, ở cửa một thân thường phục thuận thừa đế lại chỉ là lẳng lặng liếc nhếp cẩn huyên, liếc mắt một cái, tiếp theo thẳng đến một lát sau mới đôi môi một nhấp, đứng lên đi, nói, thuận thừa đế cũng không đợi nhếp cẩn huyên đáp lễ, liền trực tiếp cất bước đi vào giường trước, đồng thời một tay đem cũng làm bộ đứng dậy ân phượng tường ấn trở về, phụ hoàng được rồi, ngươi nằm đi, tạ phụ hoàng. Thấp giọng nói tạ, theo sau ân phượng tướng lúc này mới nằm trở về, mà theo sau thuận thừa đế cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh ghế trên, chậm mấy ngày trước đây kinh nghe ngươi bị thương, cho nên hôm nay đặc điểm ra cung đến xem ngươi thế nào, hảo chút sao, đa tạ phụ hoàng quan tâm, phụ hoàng trăm, công ngàn việc, lại còn nghĩ nhi thần việc, nhi thần thật là không biết nói cái gì hảo nhi thần cấp phụ hoàng thêm phiền toái. thuận thừa đế tiếng nói như cũ trầm thấp. Nghiêm túc trên mặt như cụ âm trầm đáng sợ, nhưng nghe vậy, ân phượng tường lại vẫn là có chút thụ sùng nhược kinh trả lời nói, mà dứt lời lúc sau, lại vẫn là nhịn không được liếm hạ con người, trên mặt lửa hiện ấy nấy ân phượng tường từ nhỏ thể nhược, cho nên mặc kệ là chiều chính thượng, vẫn là những, mặt khác, tự nhiên không có vì thuận thừa đế phân quá lao, mà đây cũng là thượng một lần, ân phượng tường như luận như thế nào, đều nghĩ hỗ trợ nhiếp cẩn huyên phà án nguyên nhân căn bản. Ít nhất, hắn không thể làm khác, nhưng chỉ cần là khả năng cho phép, đều tưởng chỉ mình một phần lực, mà đối với tâm tư của hắn, thuận thừa đế tự nhiên cũng là minh bạch, ngươi là chấm nhi tử, đâu ra phiền toái vừa nói, bất quá, này phía trước đều là hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên bị. Thương đâu, phụ hoàng thứ lỗi, kỳ thật sự tình là cái dạng này thuận thừa đế truy vấn, ngay sau đó ân phượng tường liền đem sự tình chân tướng nói đơn giản một chút. Mà chờ ân phượng tường tiếng nói vừa dứt, thuận thừa đế lại là nháy mắt ánh mắt chợt lóe, sau đó hiểu rõ gật gật đầu Nga, nguyên lai là vì cứu người, lúc này thuận thừa đế thanh âm như cũ trầm thấp, nhưng nói tới đây, lại là nháy mắt hơi hơi chuyển mắt, nhìn về phía một bên trước sau không nói gì nhiệm, cần huyên thuận thừa đế này liếc mắt một cái vi diệu đến cực điểm, nhưng theo sau liền lại đem tầm mắt thu trở về thuận thừa đế hôm nay đến tột cùng là, vì sao mà đến? Nhếp Cẩn Huyên không biết, nhưng Tổng cảm thấy thuận thừa đế lúc gần đi ánh mắt, làm nàng cảm thấy không có tới cảm thấy kinh hãi, mà theo sau, Nhếp Cẩn Huyên cùng Khâu Xính Đình ở Thụy Vương phủ đợi cho buổi chiều, thẳng đến cuối cùng uy quá ân phượng tường cuối cùng một lần dược, Nhếp Cẩn Huyên mới, cùng đứng dậy rời đi, cũng không biết nói vì cái gì, liền ở hai người rời đi Thụy Vương phủ thời điểm, Khâu Xính Đình lại chết sống kiên trì muốn cùng Nhếp Cẩn Huyên ngồi một chiếc xe ngựa. Đối này, nhếp cẩn huyên không cấm cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là y nàng chỉ là, nhếp cẩn huyên chỉ nghĩ đến khâu xính đình hành động có cổ quái, lại là như thế nào cũng không nghĩ tới, liền ở lên xe ngựa lúc sau, khâu xính đình lại bỗng nhiên thấp giọng hỏi nói huyên tỷ tỷ ngươi thích thủy vương điện hạ sao? Ánh sáng thiên ám trong xe ngựa, khâu xính đình nhìn nhếp cẩn huyên, thấp giọng hỏi, nàng đôi mắt mở đại đại, đáng yêu môi anh đảo hơi hơi nhấp khởi. Từ trước đến nay tinh thần phấn chấn bồng bột trên mặt, càng là lộ ra nói không nên lời khẩn trương, bất an, cùng với không biết làm sao, mà lúc này, một đôi thượng nàng mắt, Nhiếp Cẩn Huyên không cấm hơi hơi sừng sốt, nhưng theo sau lại không khỏi cong môi cười cho nên đâu cho nên ta, thích Thụy Vương điện hạ sẽ như thế nào, không thích nói lại sẽ như thế nào, chỉ cần liếc mắt một cái, Nhiếp Cẩn Huyên liền đem Khâu xính đỉnh tâm tư nhìn cái thấu, ngay sau đó cười trêu chọc nàng một câu. Mà vừa nghe lời này, khâu xính đình đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lại tức khắc hoa hoa kêu to a nha, huyên tỷ tỷ, ta là nghiêm túc, ngươi nói cho ta sao, ha hả hảo, ta nói cho ngươi, nhìn nàng kêu lợi hại, giống như một cái tạc mao tiểu miêu giống nhau, nhiếp cẩn huyên nhịn không được kéo qua tay nàng, đồng thời hoãn thanh nói xính đình, tâm tư của ngươi ta minh bạch, nhưng ngươi yên tâm, ta cùng Thụy Vương Điện Hạ chỉ là bằng hữu, hiện tại là... Tương lai cũng là, vĩnh viên sẽ không thay đổi, thật vậy chăng ân, huyên tỷ tỷ vì cái gì như vậy khẳng định, ha ha, như thế nào, ngươi cảm thấy ta ở lừa ngươi, không phải, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy liễm hạ tinh lượng con ngươi, khâu xính đình có. Chút ngượng ngùng nhấp hạ cái miệng nhỏ, đồng thời trong đầu không cấm nhớ tới hôm nay ở trong phòng, Thụy Vương ân phượng tường nhìn nhiếp cẩn huyên kia chuyên chú mà ôn nhu ánh mắt. Tức khắc không khỏi nhíu mày đã có thể vào lúc này, nhếp cẩn huyên lại ruỗi tay sờ sờ nàng đầu nha đầu ngốc, ta sẽ không lừa gạt ngươi, mà ta cũng minh bạch tâm tư của ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng, cảm tình là hai người sự, cho nên cố lên, ta duy trì ngươi, đúng vậy, cảm tình là hai người sự tình, ân phượng tường đối nàng tâm tư, phía trước nhếp cẩn huyên tuy rằng chỉ là cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ lại. Nhưng trải qua sự tình hôm nay, hợp với đơn thuần khâu xính đỉnh đều đã nhìn ra, nàng lại nói gì nhìn không ra tới đâu, nhưng thì tính sao, nàng có thể cảm nhớ hắn ân tình, có thể tận tâm chăm sóc hắn, lại là cấp không được hắn muốn nhất đồ vật, cảm tình trên đường, trước sau đều là hai người phấn đấu, mà nàng đối hắn chỉ có bằng hữu quan tâm cùng chiếu cố, lại rốt cuộc không có mặt khác. Mà nàng cùng ân phượng tường là như thế Cùng ân phượng chạm lại làm sao không phải Nguyên bản cho rằng tình nghĩa tương thông Nhưng kết quả là lại là như thế nào Hợp với đụng tới sự tình Một câu lời nói thật đều không thể nói nam nhân Một cái không tin chính mình nam nhân Nàng lại có thể trông cậy vào nàng cái gì Kết quả kết quả là Tại đây điều cảm tình trên đường Vẫn là nàng nhếp cẩn huyên một người ở chạy Vội Mà hắn tắc vẫn luôn tại chỗ đạp bộ Đem khâu xính đình đưa trở về sau, Nhất cẩn huyên cũng trở về nhiếp phủ, mà từ khi ngày đó đáp ứng rồi muốn giúp khâu xính đình sau, kế tiếp nhật tử, nhức cẩn huyên một có cơ hội liền nhân cơ hội tác hợp khâu xính đình, cùng ân phượng tường, thậm chí đem vi dược công tác, liền hoàn toàn giao cho khâu xính đình, để làm ân phượng tường càng nhiều hiểu biết nàng, nhận thức nàng, tiến tới tiếp thu, đơn thuần hoạt bát khâu xính đình. Mà ân phượng tường cũng là người thông minh, đối với nhếp cẩn huyên cố tình tác hợp, tự nhiên cũng là trong lòng rõ ràng, nhưng lại cũng chưa nói cái gì, mỗi ngày như cũ cười đến ôn hòa, như nhau vãng tích. Cứ như vậy, đảo mắt lại là ba ngày đi qua, mà ở trong ba ngày này, nhất cẩn huyên phẳng phật đem sở hữu tinh lực đều phóng tới tác hợp khâu xính đình, cùng ân phượng tường hai người trên người giống nhau, lại là không có lại hỏi đến quá. Có quan hệ thần vương phủ, có quan hệ trương quý phi, thậm chí có quan hệ ân phượng chạm một câu, kia bình tĩnh bộ dáng lại là phản phất giống Nhất Cẩn Huyên trước nay đều không quen biết ân phượng trạng, không biết thần vương phủ giống nhau, nhật tử lặng yên như nước, đã có thể tại đây bầu trời ngọ. Nhất Cẩn Huyên vừa mới cùng khâu xính đình đi vào thụy vương phủ cửa, liền làm người gọi lại, quay đầu vừa thấy, nguyên lai lại là kinh triệu doãn bùi diệu quang, mà bùi diệu. Quang sẽ tìm đến Nhất Cẩn Huyên, tự nhiên vẫn là lão vấn đề hỗ trợ nghiệm thi. Đối này Nhất Cẩn Huyên tự nhiên cũng chưa nói cái gì, đơn giản nghe Bùi Diệu Quang nói tình huống, liền quay đầu cùng Khâu Xính Đỉnh giải thích hai câu. Hơn nữa làm nàng hỗ trợ chuyển cao ân phượng tường, tiếp theo liền mang theo tiểu tú cùng Thủy Vân cùng nhau theo Bùi Diệu Quang rời đi. Lần này án tử như cũ là giết người án, mà vốn dĩ Nhất Cẩn Huyên cho rằng lại là một kiện khó giải. Quyết án tử đâu, nhưng kết quả lại là có chút ra ngoài nhiếp cẩn huyên đoán trước, người chết vết thương rõ ràng, cái gáy bị trọng vật đập tạo thành vết thương chí mạng, nguyên nhân chết minh xác, hơn nữa người chết trên người có bao nhiêu chỗ ứng kích thương, hiển nhiên là ở sinh thời cùng hung thủ tư đánh quá, móng tay chung còn dính vào vết máu, thậm chí ở người chết trong tay, còn để lại một cái khắc có, khang ngọc bội, bởi vậy có thể nói như vậy, cái này án tử hiện. Trường cùng với người chết trên người để lại rất nhiều manh mối, ngay sau đó không ra hai cái canh giờ, liền bắt được hung thủ Khang Liền. Khang Liền là hung thủ bằng hữu, ngày thường hai người kết giao không tồi, thậm chí còn sẽ thỉnh thoảng ra tới cùng nhau uống một ít rượu, nhưng liền ở sự phát trước ba ngày, Khang Liền cùng người chết bởi vì một ít việc nhỏ khí tranh chấp, lúc ấy Khang Liền cũng chưa nói cái gì, liền đứng dậy đi rồi, nhưng về nhà lúc sau Khang Liền lại là... Càng nghĩ càng giận, ngay sau đó ở ba ngày sau, cũng đó là hôm nay sáng sớm liền rốt cuộc lại lần nữa tới cửa tới tìm chết giả, ngay sau đó hai người lại là bởi vì phía trước sự tình xảo lên, cuối cùng động thủ mà ở xé rách chung khí phận đến cực điểm khang liền càng là, tùy tay nhặt lên một cái gạch, trực tiếp đánh chúng người chết cái gáy, cuối cùng chiếu thành người chết đương trường bỏ mình, án tử cứ như vậy phá, theo sau khang liền bị nha sai áp đi rồi, mà chờ hung thủ. Khang liền bị mang đi. Nhất Cẩn Huyên lại là không cấm quay đầu nhìn về phía Bùi Diệu Quang. Sau đó mày đẹp một chọn hỏi, nói đi, tìm ta chuyện gì? Đơn giản như vậy án tử. Nhất Cẩn Huyên tin tưởng, dựa vào Bùi Diệu Quang năng lực, không cần nàng ra mặt cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn vẫn là cố ý tìm chính mình lại đây. Như vậy hiển nhiên là có chuyện muốn nói. Nhất Cẩn Huyên hỏi trực tiếp. Mà lúc này nghe được lời này, đang ở đại gia chỉ huy, chung quanh nha sai rửa sạch hiện trường bùi rượu quang lại là không cấm nhấp môi dưới, tiếp theo lại lại gân cổ lên đối với những cái đó nha sai hô vài câu sau, mới thẳng quay đầu nhìn về phía nhiếp cẩn huyên, đồng thời đè thấp tiếng nói nói nghe nói người gần nhất thực nhàn, ai nói, không phải sao, ha ha, có lẽ đi, là không có gì sự tình, bất quá, làm sao vậy, chẳng lẽ ta thanh nhàn. Bùi đại nhân cho nên xem bất quá mắt, nhiếp cẩn huyên cô y trêu chọc bùi rượu, quang hai câu, có thể nghe ngôn, bùi rượu quang lại chỉ là chọn lông mày nhìn nàng, phảng phất đang xem nàng hay không thật sự giống như, chính mình nói như vậy nhẹ nhàng giống nhau, tiếp theo thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu lúc sau, bùi rượu quang mới bĩu môi nhíu một chút mi, sau đó hãy còn tiến lên một bước nói, ngươi là thật thanh nhàn vẫn là giả thanh nhàn, bổn đại gia là mặc kệ bất quá. Trong cung xảy ra chuyện nhi, ngươi nghe nói đi, bùi đại nhân là nói, trương quý phi, bằng không ngươi nghĩ sao, bùi rượu quang cố tình hơi hơi đè thấp vài phần tiếng nói, sau đó dương mắt nhìn hạ bốn phía, dù sao ngươi cùng cái kia mặt đen thần vương là chuyện như thế nào, bổn đại gia mặc kệ, cũng không có thời gian quản nhưng trước mắt trong cung tình hình lại là không ổn à, đương nhiên, cụ thể bổn đại gia cũng không tế hỏi thăm, nhưng hôm nay lâm chiều thời điểm. Mấy cái đại thần cấp trương quý phi cầu tình, đều bị lão hoàng đế đánh, bản từ bùi diệu quang nói nói không nhanh không chậm, mà nguyên bản thần sắc nhẹ nhàng nhiếp cẩn huyên vừa nghe đến nơi đây, lại là không cấm mày nhân lại trượng đánh, vì cái gì, không biết, không chút nghĩ ngợi lắc đầu, nhưng theo sau bùi diệu quang lại là nheo nheo mắt. Sau đó ngưỡng đầu như suy tư gì nói, bất quá nghe kia mấy cái bị đánh lão ra hỏa hình như là, nhắc tới cái gì Ninh Quý Phi, Ninh Quý Phi là ân phượng chạm mẫu Phi, cho nên vừa nghe đến Ninh Quý, Phi ba chữ, nhất cẩn huyên nháy mặt đáy mắt ánh mắt chợt lóe nhưng theo sau rồi lại thẳng khôi phục bình tĩnh, đúng không, nguyên lai like là như thế này a, bất quá cũng đúng rồi, Trương Quý Phi cùng Ninh Quý Phi là tỉ muội, nghĩ đến cũng là các triều thần vì cấp Trương Quý Phi cầu tình mới nhắc tới Ninh Quý Phi đi, bất quá Cẩn Huyên lại là không nghĩ tới, nguyên lai like Bùi đại nhân cũng quan tâm chuyện này, đến thật là làm Bùi đại nhân lo lắng. Nhất Cẩn Huyên ngôn ngữ nhẹ, Nhàng, rất lời đó là sửa sang lại quần áo, cũng làm bộ phải rời khỏi mà thấy nàng như thế, Bùi Diệu Quang không cấm đánh giá nàng vài lần, ngay sau đó liền còn nói thêm Trương Quý Phi cũng hảo, Ninh Quý Phi cũng thế. Bổn đại gia đương nhiên không quan tâm chẳng qua là ở hôm nay buổi sáng thời điểm, bổn đại gia nghe nói tối hôm qua trong cung phát hiện một cái người chết, chết nhưng thật ra rất kỳ quái, mà liền bởi vì cái này, phía trước nguyên bản hoàng thượng muốn đem trương quý phi biêm lãnh cung, nhưng hiện tại hoàng thượng lại muốn cấp trương quý phi rượu độc một ly, nói tới đây, bùi rượu quang hơi hơi dừng một chút. Sau đó lại lần nữa tiến lên hai bước, đi vào nhiếp cẩn huyên bên cạnh người, cho nên ngươi cảm thấy chuyện này có phải hay không rất có ý tứ, như thế nào, ngươi thật sự không nhung tay, bùi rượu quang từng câu từng chữ nói, mà nói chuyện đồng thời, một đôi ngạo nghĩ lại không mất tuấn tú con ngươi lại là nháy mắt cũng, nhìn chầm chầm vào nhiếp cẩn huyên, tĩnh chờ nàng muốn như thế nào trả lời, mà nghe vậy. Nhếp cẩn huyên nháy mắt môi anh đào vừa động, tiếp theo không chút nghĩ ngợi nói, bùi đại nhân lời này nói, hình như là cẩn huyên không gì làm không được giống nhau, chính là bùi đại nhân chớ quên, cẩn huyên chỉ là một người bình thường, một phi triều thần, nhị phi hoàng tộc, cho nên bực này cung đỉnh chuyện này, nào dung đến cẩn huyên nhúng tay, nói, Nhất cẩn huyên dương mắt nhìn về, phía bùi rượu quang, đồng thời câu môi cười bất quá có chuyện nhi, cẩn huyên vẫn là muốn đa tạ bùi đại nhân. Gần nhất gia phụ thân thể không khỏe Vẫn luôn không có thượng chiều Cho nên trong chiều đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi Phòng chừng gia phụ còn không biết Cho nên Cẩn Huyên đến lập tức trở về thông chi gia phụ một tiếng Đừng khi nào này tin tức chuyển tới gia phụ lỗ tai Gia phụ lại chạy đến trước mặt Hoàng thượng cầu tình Kia ngược lại là gây họa thượng thân Dứt lời Nhếp Cẩn Huyên đối với bùi rượu quang hơi hơi gật đầu Sau đó cũng không đợi bùi diệu quang nói chuyện Liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài, đã có thể ở xoay người khoảnh khắc, nguyên lai like mang cười trên mặt sát thuộc nháy mắt trở nên ngưng trọng phi thường mà lúc này, đứng ở tại chỗ bùi rượu quang nhìn nhiếp cẩn huyên rời đi bóng dáng, lại là không cấm trọn hạ mi, ngay sau đó cười nhạt một tiếng, thiết, cái này mạnh miệng nữ nhân, thật đúng là có đủ quật, cùng cái kia mặt đen họ ân, thật đúng là nồi nào úp vung nấy nhi, tuyệt, nhiếp cẩn huyên ngồi trên xe ngựa một đường trở về nhiếp phù. Mà vừa đến trong phủ, nhiếp cẩn huyên lại không có hồi chính mình phòng, lại là trực tiếp tìm chính mình phụ thân, nhiếp lão tương quốc. Phía trước nhiếp cẩn huệ sự tình, cấp nhiếp lão tương quốc mang đến rất lớn đả kích. Tuy rằng thuận thừa đế chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nhiếp lão tương quốc rốt cuộc tuổi lớn, cho nên từ bị bệnh sau, liền vẫn, luôn ốm đau trên giường. Này đó thiên tài thoáng có chút hỏa hoãn một chút, cho nên nếu có thể, nhiếp cẩn huyên thật sự không nghĩ lại quấy dày hắn. Nhưng trước mắt sự tình khẩn cấp, nhiếp cẩn huyên tự nhiên cũng băn khoăn không được như vậy nhiều, nhiếp cẩn huyên một đường đi vội, ngay sau đó đi vào hậu viện nhi nhiếp lão tương quốc xương phòng, đẩy cửa đi vào, tiếp theo ở đơn giản vừa lật vần an sau, nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp thấp giọng mở miệng nói cha, kỳ thật hôm nay cẩn tuyên lại đây quấy rầy ngài, là có chuyện nhi muốn hỏi ngài một chút, nga, chuyện gì nhi a nhiếp lão tương quốc hôm nay tinh thần thực hảo ếp Cẩn Huyên tìm chính mình có việc nhi lại là sừng sốt mà nhìn nhà mình phụ thân kia hiền lành bộ dáng Nhiếp Cẩn Huyên không cấm môi anh đảo một nhất là về Trương quý Phi sự tình Trương quý Phi Trương quý Phi làm sao vậy Nhi Lão Tương Quốc cùng đoạn hoàng hậu bất Hòa là mọi người đều biết sự tình mà cùng Trương quý Phi Tuy rằng không có gì giao thoa nhưng quan hệ còn xem như có thể mà lúc này nghe Nhếp Cẩn Huyên nhắc tới Trương quý Phi Nhiệp lão tương quốc tức khắc chớp chấp mắt, trên mặt lộ ra một tia khó hiểu mấy ngày trước, Trương Quý Phi làm tức giận mặt rồng, Hoàng thượng muốn đem Trương Quý Phi biếm lãnh cung, mà hôm nay nữ nhi lại nghe nói, trong cung mạc danh lại ra một cái người chết. Kết quả hiện tại Hoàng thượng muốn đem Trương Quý Phi xử tử sáng nay. Lâm Triều, có đại thần hướng Hoàng thượng cầu tình, kết quả đi đánh bản tử, đem vừa mới từ bùi rượu quang nơi đó nghe được tin tức. Nhếp Cẩn Huyên đơn giản cùng nhếp Lão Tương Quốc nói một chút, mà vừa nghe đến nơi đây, nhếp Lão Tương Quốc tức khắc cả kinh, ngay sau đó thẳng có chút gian nan từ trên giường ngồi dậy Cẩn Tuyên A, vừa mới ngươi lời nói thật sự, đúng vậy, phụ thân, gật đầu theo tiếng, nhếp Cẩn Huyên trên mặt lộ ra một mặt ngưng trọng, mà lúc này, nhếp Lão Tương Quốc lại là hơi hơi mị hạ mang theo nếp nhân hai mắt chầm ngâm một phen. Một lát sau liền mới bỗng nhiên dương mắt nói, kia chuyện này có phải hay không nhắc tới Ninh Quý Phi, ngạch đúng vậy, là nghe nói cùng Ninh Quý Phi có quan hệ, kinh ngạc với nhiếp lão Tương Quốc bỗng nhiên nói lên Ninh Quý Phi, ngay sau đó nhiếp Cẩn Huyên không khỏi nhíu mày, bất quá cha ngài như thế nào sẽ biết cùng Ninh Quý Phi có quan hệ đâu, chẳng lẽ nói kia Ninh Quý Phi, nhiếp lão Tương Quốc ở trong chiều vài thập niên, đã trải qua hai chiều, biết đến sự tình tự nhiên cũng là nhiều nhất mà lúc này nghe được nhiếp cẩn huyên nghi hoặc nhiếp lão tương quốc lại là ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó yên lặng điểm phía dưới. đúng vậy, ninh quý phi trừ bỏ ninh quý phi còn có thể có ai làm hoàng thượng? như thế tức giận a nhiếp lão tương quốc trong giọng nói có chút cảm khái. thấy vậy tình hình nhiếp cẩn huyên lại là càng mê hoặc cha ngài. lời này là có ý tứ gì a kia ninh quý phi đến tột cùng là người ra sao a? nơi nào người ha ha hoàng thượng yêu nhất nữ nhân. Nhưng cũng là thương hoàng thượng sâu nhất nữ nhân a gần như nỉ non mở miệng, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên nháy mắt cả kinh, mà nói tới đây, nhiếp lão tương quốc lại là thở dài được rồi cẩn tuyên cha biết ngươi ý tứ, rốt cuộc kia trương quý phi phía trước đối với ngươi không tồi, ngươi cũng không đành lòng xem nàng tao kiếp nạn này, hơn nữa, còn có thần vương thôi, cha hiện tại liền tiến cung một chuyến, nhìn xem hoàng thượng đến tột cùng muốn như thế nào. Nói, nhiếp lão tương quốc liền dương rộng gọi tới bên ngoài hạ nhân, mà lúc này vừa nghe nhiếp lão tương quốc muốn vào cung, nhiếp cẩn huyến tức khắc cả kinh cha, ngài thân thể còn không có toàn hảo, hiện tại tiến cung nói, nếu là không có việc gì, cha này đem lão xương cốt, chính mình thân thể, chính mình rõ ràng, lại nói, chuyện này kéo không được, cho nên cẩn tuyên ngươi liền không cần phải nói, nhiếp lão tương quốc vẻ mặt kiên trì. Theo sau ở tiểu nha hoàn hầu hạ hạ truyền hảo quần áo, mà đợi cùng nhau chuẩn bị ổn thỏa sau, liền lại đối với nhiếp Cẩn Huyên nói, Cẩn Tuyên, ngươi thả ở nhà chờ, không cần hành động thiếu suy nghĩ bất quá, hiện tại hoàng thượng đang ở tức giận bên trong, cho nên lần này tiến cung cũng không quá dễ dàng, cũng mặc kệ nói như thế nào, không thể làm chờ nói, nhiếp Lão Tương Quốc dơ tay, chụp hạ nhiếp Cẩn Huyên bà vai, sau đó liền vẻ mặt ngưng trọng đi ra ngoài đã có thể ở nhiếp Lão Tương Quốc. Xoay người nháy mắt, nhiếp cẩn huyên lại bỗng nhiên gọi lại hắn cha, cẩn tuyên hòa ngài cùng đi, cái gì, ngươi cũng phải đi, nhưng thân mình, nhiếp lão tương quốc có chút kinh ngạc nhìn nhiếp cẩn huyên, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại là thẳng điểm phía dưới ân, cung hảo, cẩn tuyên ngươi sẽ nghiệm thi, có lẽ đến lúc đó thật sự sẽ có tác dụng cũng nói không, chừng, được rồi, cùng nhau đi thôi, giá nhiếp phủ. Nhếp cẩn huyên cùng nhếp lão tương quốc trực tiếp vào cung, mà khi nhếp cẩn huyên, nâng thỉnh thoảng thở hồn hển nhếp lão tương quốc đi vào ngự thư phòng thời điểm, còn không đợi làm người truyền lời đi vào, liền chỉ nghe cung tường bên cạnh góc bỗng nhiên truyền đến một đạo nói chuyện thanh, ai, cuối cùng là tới, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nói, hài hước ngữ khí, nghe vậy, nhếp cẩn huyên tức khắc quay đầu, tiếp theo. Liền chỉ thấy một đạo cao lớn thân ảnh, chậm rãi, từ cung tường bên cạnh ẩn nấp góc đi ra người nọ trên mặt mang theo tùy ý cười, dơ lên khóe môi lộ ra một mặt nói không nên lời tùy tính, dưới ánh mặt trời càng là, lộ ra tiêu sái không kềm chế được không phải ân phượng liên lại là ai, mà lúc này, vừa thấy ân phượng liên, nhiếp cẩn huyên lại là nhíu hạ mi, nhưng một bên nhiếp lão tương quốc lại là hơi hơi sửng sốt, sau đó cười nói nguyên lai là tần vương điện hạ, nhoáng lên. Thật sự có đoạn nhật tử không gặp, tần vương điện hạ nhưng mạnh khỏe, ha ha, lão tướng quốc khách khí, ta vẫn luôn là nơi nơi đi bất quá, trước hai ngày nghe nói lão tướng quốc bị bệnh, hiện tại có khá hơn, hảo chút hảo chút Nga, đúng rồi, vừa mới nghe tần vương điện hạ lời nói, chẳng lẽ là biết hoàng thượng giờ phút này đang ở nơi nào, đơn giản hai câu lời nói, nhiếp lão tướng quốc liền nói đến chính đề. Mà nghe vậy, ân phượng liên lại là hơi hơi mỉm cười, sau đó, chuyển mắt nhìn mắt bên cạnh nhiếp cẩn huyên, bằng không, lão tướng quốc cảm thấy ta ở chỗ này làm cái gì đâu, được rồi, đi thôi, nghĩ đến lại bất quá đi, cũng thật chính là không còn kịp rồi, nói, ân phượng liên lại là câu môi cười, sau đó liền trực tiếp mang theo nhếp cẩn huyên cùng nhếp lão tướng quốc thẳng đến hậu cung, suy xét đến nhiếp lão tướng quốc thân thể, ân phượng liên đi không phải thực mau. Theo sau thẳng đến 15 phút lúc sau, ba người liền đi tới, vĩnh tin cung, nhưng mới vừa đến vĩnh tin cửa cung, liền chỉ nghe bên trong chuyển đến một đạo tiếng thét trói tai, a kia tiếng kêu tê tâm liệt phế, thống khổ đến cực điểm, tức khắc làm đã là đi tới cửa nhiếp cẩn huyên cả kinh, ân phượng liên càng là nháy mặt mày hiếm thấy vừa động, sau đó bước đi đi vào, thấy vậy tình hình, ngay sau đó nhiếp cẩn huyên cung đỡ nhiếp lão tương quốc. Theo đi lên nhưng theo sau chờ vừa đến vĩnh tin cung trong viện, nhiếp cẩn huyên lại tức, khắc ngây ngẩn cả người, nguyên lai chỉ thấy, giờ này khắc này, trong viện đã là đứng đầy người, thuận thừa đế biểu tình lạnh lùng ngồi ở ghế trên, trên mặt lộ ra túc sát, bên trái đoạn hoàng hậu cùng mặt khác vài vị cung phi phân loại một bên, mà bên phải tắc đứng thái tử ân phượng Hàn, vân vương ân phượng cầm đám người, mà ở giữa sân. Lại chỉ thấy Trương Quý Phi một thân quần áo trắng quỷ gối nơi đó, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, mà nàng bên cạnh còn quỷ ân phượng, chạm cùng ân phượng hiên hai huynh đệ, nhìn dáng vẻ rõ ràng là ở vì Trương Quý Phi cầu tình, đồng thời, liền ở Trương Quý Phi phía sau không xa địa phương, hai cái thái giám chính đè nặng một cái cung nữ, kia cung nữ thân hình suy sụp, sợi tóc hỗn độn, một đôi tay lại đã là huyết nhục mơ hồ. Hiển nhiên là đã dùng hình mà nhìn kỹ dưới, lại phát hiện kia cung nữ thế nhưng chính là Trương Quý Phi, bên người tâm phúc thị nữ Ngọc Châu, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên mày tức, khắc nhân chết khẩn, trong lòng cũng có chút bất an lên, mà lúc này, đứng ở nàng bên cạnh nhiếp lão tương quốc lại là hơi hơi biểu tình một chỉnh, sau đó bước chân lược có tập tĩnh cất bước tiến lên vi thần gặp qua hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nhiếp lão tương quốc thanh ấm có chút nhược. Rồi lại phẳng phất là tận lực làm thanh âm có vẻ to lớn vang dội giống nhau, dứt lời, liền trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất hành lễ, nhưng kia thong thả hành động, lại là, không khỏi làm người nhìn có chút lo lắng mà lúc này, nghe được thanh âm, thuận thừa đế đây là mới chuyển mắt nhìn lại đây, tiếp theo vừa thấy quỳ trên mặt đất biểu tình lược có suy sụp nhiếp lão tương quốc, sau đó lại nhìn mắt bên cạnh đồng dạng càng quỳ xuống nhiếp cẩn huyên. Sắc mặt không khỏi lại là lạnh lùng lão tướng quốc không phải ốm đau trên giường sao, như thế nào hiện tại chạy tới, như thế nào, bệnh đều hảo, vi thần đa tạ hoàng thượng quan tâm, vi thần thân thể, không có gì đáng ngại khổ khụ hừ, không đáng ngại, nếu không đáng ngại, vì cái gì phía trước đều không vào chiều sớm, nhưng hiện tại lại đi vào nơi này, hiển nhiên, thuận thừa đế lúc này là mang theo hỏa khí, mà lúc này... Vừa nghe lời này, lại chỉ thấy nhiếp lão tương quốc run run ngẩn đầu, sau đó vẻ mặt ngưng trọng mà nghiêm túc nhìn thuận thừa để nói, Hoàng thượng, thật không dám giấu giếm vi thần hôm nay tiến cung, kỳ thật là vì trương quý phi một chuyện mà đến. Cho nên, liền tính vi thần hôm nay bò, cũng muốn bỏ đến này trong cung tới, để tránh Hoàng thượng đúc thành đại sai a lớn mật, nhiếp văn hạo, ngươi đừng ở chấm trước mặt cậy già lên mặt. Ngươi cũng đừng tưởng rằng trẫm không dám động ngươi, vừa nghe nhiếp lão tương cuồng nói, đúc thành đại sai bốn chữ, thuận thừa để nháy mắt giận tí mặt. Hoàng thượng, vi thần không dám a, chính là liền tính hoàng thượng chém thần đầu, cũng muốn làm vi thần đem nói cho hết lời hoàng. Thượng, Trương Quý Phi vào cung hơn hai mươi năm, phụng dưỡng hoàng thượng tận tâm tận lực, vi nhân tính tình nhất trong cung chiều đã biết rõ, nhưng hiện giờ, vi thần tuy rằng còn không rõ ràng lắm hoàng thượng vì sao sự tức giận nhưng mặc dù là nhìn trương quý phi phụng dưỡng ngài hơn hai mươi năm tình nghĩa cũng đương cấp trương quý phi một lời giải thích cơ hội a nếu không một khi hoàng thượng dưới cơn thịnh nộ xử quyết trương quý phi lại muốn như thế nào cùng thế nhân công đạo công đạo chấm làm việc vì sao phải hướng thế nhân công đạo chính là hoàng thượng liền tính là hoàng thượng thật sự muốn trương quý phi chết cũng dù sao cũng phải cho cách nói đi cách nói chấm hiện tại còn không phải là ở tự mình thẩm vấn sao Nói, thuận thừa đế vẻ mặt âm trầm nhìn về phía mặt sau bị đánh đã là, ngất xỉu đi Ngọc Châu đánh thức nàng, là, thuận thừa đế lên tiếng, ngay sau đó mặt sau hai cái thái giám vội vàng theo tiếng, sau, đó liền động thủ đem Ngọc Châu đánh thức, thấy vậy tình hình, một bên vẫn luôn không nói gì nhất cẩn huyên lại là không cấm cắn môi dưới, so hạ đôi mắt, tiếp theo nháy mắt dương mắt dương giọng nói hoàng thượng, thần nữ có chuyện muốn nói, nhếp cẩn huyên vẻ mặt thông rong cùng nghiêm túc. Nhưng trong lòng lại cũng khẩn trương phi thường, bởi vì nàng biết, trước mắt cũng không phải nói chuyện cơ hội tốt, hơn nữa, ở chung quanh một đám người giữa, nàng nhiếp cẩn huyên, cũng bất quá là một ngoại nhân, mà quả nhiên, chờ nhiếp cẩn huyên nói âm rơi xuống, tức khắc đưa tới ở đây ánh mắt mọi người, mà quỳ trên mặt đất vẫn luôn đưa lưng về phía nàng ân phượng trạm, càng là nháy mắt sắc mặt trầm xuống, sau đó thẳng dùng khóe mắt dư quang phiết nàng liếc mắt một cái to như vậy trong viện lặng ngắt như tờ nhưng theo sau còn không đợi thuận thửa để nói liền chỉ nghe một bên vân vương ân phượng cẩm hử lạnh một tiếng sau đó thẳng nói tam tiểu thư nơi này giống như không có ngươi nói chuyện phần đi lần trước ở vân vương phủ nhiếp cẩn huyên trước mặt mọi người tặng trần yến nhi một cái tống tử quan âm song việc vân vương ân phượng cẩm biết sau tức khắc khí nổi trận lôi đình nếu không phải trần yến nhi ngăn đón nói vậy ân phượng cẩm đã sớm tới cửa cùng nhiếp cẩn huyên tính sổ Bởi vậy, trước mắt bắt được tới rồi cơ hội, ân phượng cầm tự nhiên sẽ không làm nhiếp cẩn huyên hảo quá, hơn nữa, ân phượng cầm vốn dĩ, chính là đứng ở thái tử bên này, mà một khi trương quý phi đổ, kia này hậu cung tự nhiên chính là đoạn hoàng hậu một nhà độc đại, bởi vậy, hắn đương nhiên cũng không thích ở cái này mấu chốt thượng, làm nhiếp cẩn huyên cành mẹ đẻ cành con, mà lúc này, nghe được lời này. Nhếp Cẩn Huyên lại chỉ là nháy mắt chuyển mắt nhìn ân phượng cầm liếc mắt một cái, theo sau liền lại đem tầm mắt dừng ở thuận thừa đế trên người Nhếp Cẩn Huyên, không nói gì, nhưng một đôi mắt lại lộ ra kiên, chỉ, mà đối thượng nàng mắt, thuận thừa đế lại là nháy mắt đáy mắt tinh quang chợt lóe, sau đó lạnh lùng một hứa Nhếp Cẩn Huyên, người muốn nói gì, chẳng lẽ cũng là muốn giúp đỡ Trương quý phi giải vây không thành, hồi Hoàng thượng nói, Cẩn Huyên bất là giải vây. Nga, không phải giải vây, vậy ngươi muốn nói gì, là chứng thực, lại bắt đầu khẩn trương, chậm rãi trở nên vững vàng, nhấp cẩn huyên từng câu từng chữ nói, mà nghe đến đó, thuận thừa đế đầu tiên là sừng sốt, nhưng tiếp theo lại nháy mắt nở nụ cười thuận thừa đế cười nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng ý cười lại không đục lộ đế, mà sau một lúc lâu lúc sau, lại đột nhiên tươi cười chợt tắt, đồng thời so phía trước càng thêm âm chầm ánh mắt. Thẳng tắp nhìn chằm chằm nhiếp cẩn huyên nói, nhiếp cẩn huyên, ngươi thật đúng là lá gan không nhỏ, chứng thực, hừ nếu nói như vậy, ngươi là khẳng định trương quý phi là vô tội, chấm làm sai phải không, lúc này thuận thừa đế, thanh âm lánh tới cực. Điểm, hợp với quỷ gối bên cạnh nhiếp lão tương quốc, cũng không khỏi thân mình run một chút, tức khắc, nhiếp cẩn huyên duỗi tay đỡ nhiếp lão tương quốc một chút, đồng thời ngẩng đầu lại lần nữa đối thượng thuận thừa đế mắt. Hoàng thượng, Cần Huyên dám nói, không phải bởi vì Cẩn Huyên lá gan đại, mà là Cẩn Huyên biết, Hoàng thượng sẽ không bởi vì phẫn nộ mà sai sát vô tội. Đến nỗi Trương Quý Phi có phải hay không vô tội, Cần Huyên cũng không dám xác định, bụng người cách một. Lớp ra, chi nhân chi diện bất chi tâm, họa sĩ họa hổ khó họa cốt, tuy rằng Trương Quý Phi ngày xưa tính tình thuần lương, nhưng cũng không thể bởi vì ngày xưa ôn lương mà kết luận nàng không có sai làm việc, rốt cuộc người đều là ích kỷ. Mà mỗi người đều có chính mình bí mật, cho nên Cẩn huyên bất dám vọng đoạn. Nhưng là Hoàng thượng, tuy rằng lời nói là nói như vậy, cũng không thể phủ nhận, tựa như vừa mới ra phụ nói như vậy, trương quý phi vào cung hơn 20 năm. Phụng dưỡng Hoàng thượng tả hữu đệ nhất, không nói công lao cũng khổ lao, cho nên Hoàng thượng liền tính muốn sát, mặc dù niệm ngày xưa cũ tình, cũng muốn đầy đủ thuyết minh sát trương quý phi lý do không phải. Đây là một loại ân tình, Cẩn huyên tin tưởng. Hoàng thượng một thế hệ anh minh, sẽ không không thể lý giải, để nhị. Trương Quý Phi mặc dù thật sự làm chuyện sai lầm, nhưng thế nhân không biết, cho nên hôm nay lâm chiều mới có thể xuất hiện trong chiều đại thần cầu. Tình sự tình, này đó đại thần Cẩn huyên bất biết là ai, cũng không quen biết bọn họ, nhưng là Cẩn huyên biết. Bọn họ cũng là vì không tin Trương Quý Phi sẽ làm làm tức giận Hoàng thượng chuyện này, mới có thể cam tâm nguy hiểm đứng ra nói chuyện. Bởi vậy, mặc dù Hoàng thượng thân là Chân Long Thiên tử, Vạn Thánh chi quân, muốn giết một người càng nhiên không cần lý do, nhưng tổng muốn danh chính ngôn thuận đi. Nếu không, thiên hạ bá tánh không biết, chỉ biết là từ trước đến nay ôn hòa trương quý phi liền như vậy đã chết, trong triều đại thần nhân tâm hoảng sợ, bởi vì trương quý phi vô cớ đều có thể chết, kia huống chi là chính mình đâu, mà trừ bỏ bá tánh, thần tử Còn có chính là cung vương cùng thần vương hai vị vương gia rốt của hoàng thượng chớ quên, trương quý phi là cung vương điện hạ mẫu phi, cũng là thân thủ đem thần vương điện hạ nuôi lớn gì, chẳng lẽ hoàng thượng thật sự muốn cho hai ngoại vương gia trong lòng đối hoàng thượng tâm, tồn hàn ý không thành, nhất cẩn huyên nói nói bình tĩnh, như nhau nàng lúc này trên mặt biểu tình, nghiêm túc mà nghiêm túc, mà lời trong lời ngoài tuy rằng nghe đều là rất có đạo lý. Nhưng lại cũng không hình trung cấp thuận thừa đế khấu một cái nhân đức trục mũ, thậm chí phản phất chính là nói, nếu hôm nay thuận thừa đế không cho đem sự tình điều tra rõ ràng nói, vậy ngươi thuận thừa đế liền sẽ bị người thoá mạ. Nhếp cẩn huyên nói thật dễ nghe, nhưng ý tứ lại cũng rõ ràng, nhưng cho dù là biết, cũng không hào phản bác bởi vậy, chờ nhếp cẩn huyên bên này tiếng nói vừa dứt thuận thừa đế nháy mắt mị hạ đôi mắt tâm tồn hàn ý. Ngươi là nói lão tư cùng lão lưu sẽ đối chấm bất mãn sao, hoàng thượng, bất mãn nhưng thật ra sẽ không, rốt cuộc bọn họ là ngài nhi tử, chính là, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chú ý, đây cũng là vô pháp phủ nhận sự thật, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, dứt lời, nhất cẩn huyền cũng không đợi thuận, thừa đế nói cái gì nữa, liền nháy mắt ánh mắt vừa chuyển. Sau đó đem ánh mắt rừng ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện đoạn hoàng hậu trên người, lại nói, hoàng thượng cũng hay không nghĩ tới hoàng hậu nương nương tình cảnh, phải biết rằng, trương quý phi thân là quý phi tôn sư, tại đây hậu cung bên trong, cũng liền chỉ có hoàng hậu nương nương ở này phía trên, mà phía trước hoàng hậu nương nương cùng trương quý phi, bởi vì lan tài tử chi tử một chuyện, nháo đến có chút không, thoải mái bởi vậy nếu hoàng thượng chẳng phân biệt nguyên nhân xử tử trương quý phi như vậy bảo không chuẩn người ngoài sẽ cho rằng chuyện này tất nhiên là hoàng hậu nương nương âm thầm xử cái gì kỹ xảo mới có thể làm hoàng thượng tức giận đem trương quý phi xử tử đương nhiên cẩn huyên nói như vậy là có chút quá phận nhưng cẩn huyên có thể khẳng định một khi trương quý phi liền như vậy đã chết như vậy đồn đại vớ vẩn tất nhiên truyền khắp toàn bộ hậu cung mà trên đời này không có bí mật hậu cung lúc sau đó là triều dã đến lúc đó hoàng hậu nương nương cũng liền sẽ trên lưng bất bạch chi wana như cũ bất biến thân sắc mà trước mắt nhất cẩn huyên này phiên lời nói nhìn như ở hòa thuận thừa đế nói nhưng trên thực tế lại cũng ở nhắc nhở đoạn hoàng hậu mà quả nhiên chờ nhất cẩn huyên lời này rơi xuống lại chỉ thấy nguyên bản trầm mặc không nói đoạn hoàng hậu nháy mắt đáy mắt tinh quang chợt lóe ngay sau đó ngẩng đầu nhìn. Nhưng Cẩn Huyên liếc mắt một cái này liếc mắt một cái âm ngoan đến cực điểm, hận không thể đem Nhiếp Cẩn Huyên ăn tươi nuốt sống giống nhau. Nhưng theo sau, lại chỉ thấy đoạn hoàng hậu nháy mắt câu môi cười, sau đó quay đầu đối với thuận thừa đế nói, "Hoàng thượng, thần thiết cảm thấy Nhiếp gia tiểu thư nói có đạo lý. Rốt cuộc Trương quý phi nhiều năm như vậy tận tâm tận lực phụng dưỡng hoàng thượng, mà trước mắt ra như vậy chuyện này, liền tính là hoàng thượng niệm ngày xưa, tình nghĩa cũng nên cho cái rõ ràng." bằng không dẫn tới chiều giá trên dưới không yên chung quy không phải chuyện tốt nhì nói tới đây đoạn hoàng hậu hơi hơi một đốn sau đó tiến lên một bước đi vào thuận thừa đế trước mặt đồng thời hai đầu gối quỳ xuống đất cho nên thần thiếp khẳng định hoàng thượng cấp trương quý phi một cái cơ hội đoạn hoàng hậu mở miệng cấp trương quý phi cầu tình thế vậy tình hình mặc dù bên cạnh thái tử ân phượng hàn cùng vân vương ân phượng cẩm mặc dù lại không tình nguyện Nhưng cũng đành phải đi theo đoạn hoàng hậu cùng nhau quỳ xuống tới giúp đỡ cầu tình, cứ như vậy, đảo mắt công phu, bên cạnh nguyên bản chỉ là xem náo nhiệt hậu cung phi tần cũng sôi nổi theo đi lên, tiếp theo không cần thiết một lát, trong viện mọi người liền đều quỳ xuống, mọi người từng người tâm tư, nhưng trước mắt cái này tình hình, thuận thừa đề đã là không hảo lại kiên trì, hơn nữa phía trước nhất cẩn huyên khấu chụp mũ, cũng... Làm thuận thừa đế tâm tư buông lỏng không ít, mà trước mắt như vậy, cũng không nghi cấp thuận thừa đế tìm một cái cực hảo bậc thang, cho nên lúc này nhìn trước mắt quỳ trên mặt đất mọi người, thuận thừa đế thật sự là sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, chuyển mắt nhìn mắt biểu tình bất động nhất cẩn huyên, ngay sau đó thấp giọng nói, nhất cẩn huyên, ngươi thật sự là nhanh mồm dẻo miệng hừ, bất quá thôi, ngươi nói cũng không sai, hơn nữa chấm cũng không nghĩ hoàng hậu vô cớ. Chịu liên lụy, hảo, kia chấm liền cho nàng một cái cơ hội, nhìn xem sự thật đến tổt cùng như thế nào, mà một khi làm chấm điều tra rõ sự thật, đến lúc đó đừng trách chấm vô tình, thuận thừa đế hạ tàn nhẫn lời nói, nhưng mặc kệ nói như thế nào, sự tình cuối cùng là có chuyển cơ, ngay sau đó thuận thừa đế làm mọi người bình thân, mà suy xét đến nhiếp lão tương quốc thân thể không tốt, càng là ban chỗ ngồi, làm hắn ngồi vào một bên. Tiếp theo liền làm cao tài dung, đem sự tình trước sau về cơ bản một lần nữa trước mặt mọi người nói ra, nguyên lai, like, liền ở mấy ngày trước một cái ban đêm, cũng đó là mùng một buổi tối, thuận thừa đế phê tấu trương thẳng đến đêm khuya, xong việc đứng dậy đi vào hậu cung, mà lúc ấy sắc trời đã tối, cho nên thuận thừa đế liền chỉ nghĩ đến hậu hoa viên đi vừa đi, nhưng lại là không nghĩ, liền ở đi ngang qua vĩnh tin cung thời điểm, lại phát hiện bên trong cõi ánh sáng, ngay... Sau đó thuận thừa đế liền cho rằng trương quý phi còn không có nghỉ ngơi, liền trực tiếp đi vào thuận thừa đế không có kinh động người khác, đã có thể ở đi vào vĩnh tinh cung lúc sau, thuận thừa đế lại phát hiện ánh sáng không thấy, chung quanh một mảnh đen nhánh, tiếp theo liền ở một mảnh trong bóng đêm, chỉ thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe tiếp theo thuận thừa đế liền chỉ cảm thấy phần đầu đau xót, sau đó liền mất đi chi giác, lúc ấy thuận thừa đế bên người không người. Tiếp theo bất quá một lát công phu, thuận thừa đế liền hãy còn tỉnh lại, theo sau một suốt đêm liền nhìn đến trương quý phi từ tẩm cung đi ra, mà sự kiện đến tận đây, thuận thừa đế tuy rằng sinh khí, nhưng cung cũng không có trách tội trương quý phi, ngay sau đó phái người đem toàn bộ vĩnh tin cung, thậm chí toàn bộ hậu cung đều phong tỏa lên, đồng thời bắt đầu tìm tòi nhưng làm người trăm triệu không nghĩ tới chính là, kia tập kích thuận thừa đế hắc y nhân không tìm được. Lại ở Vĩnh Tin Cung một gian ẩn nấp nhà kề, tìm được rồi một cái làm thuận thừa đế vô luận, như thế nào đều không thể chịu đựng đồ vật kia đó là, đã chết hơn hai mươi năm Ninh Quý Phi linh vị. Trương Quý Phi cùng Ninh Quý Phi là thân tỷ muội muội muội tế điện thân tỷ bồn hẳn là thuận lý thành trương, nhưng sớm tại năm đó, thuận thừa đế liền hạ chiếu lệnh, không được bất luận kẻ nào nhắc lại Ninh Quý Phi một câu, bởi vậy, liền đang xem đến kia Ninh Quý Phi bài vị nháy mắt. Thuận Thừa Đế tức khắc nổi giận, ngay sau đó liền muốn đem Trương Quý Phi biếm lãnh cung, Trương Quý Phi tuy rằng cùng Ninh Quý Phi là tỉ muội, nhưng phía trước Thuận Thừa Đế có lệnh, bởi vậy Trương Quý Phi như thế hành vi nói là khi quân, cũng hoàn toàn không vì quá, mà lúc ấy Thuận Thừa Đế tuy rằng thịnh nộ đến cực điểm, hơn nữa nói là muốn đem Trương Quý Phi biếm lãnh cung, nhưng lại không có lập tức hạ lệnh, mà là đem Trương Quý Phi tạm thời giam lỏng ở Vĩnh Tinh Cung. Đương nhiên, Thuận Thừa đế đề cũng đều không phải là hồ đồ người, song việc nghiệm cập việc này, cũng cảm thấy ngay lúc đó quyết định có chút qua loa, hơn nữa trương quý phi ở trong cung nhiều năm như vậy, tính tình ôn lương, mọi người đều biết. Bởi vậy ở vài ngày sau, vốn dĩ chuyện này hơi có hỏa hoãn, Thuận Thừa đế cũng nghĩ làm Cao Tài Dung điều tra một chút, nhìn xem có phải hay không nghĩ sai rồi nhưng lại là không nghĩ, bên này còn không đợi Cao Tài Dung đi điều tra, đêm. Qua lại bỗng nhiên có người phát hiện, liền ở giặt áo cục sau một ngụm vứt đi giếng, lại có một khối cung nữ thi thể, rồi sau đó kinh người phân biệt mới biết, kia cung nữ lại là vĩnh tin cung cung nữ Tiểu Thanh, Tiểu Thanh là Trương Quý Phi trừ bỏ Ngọc Châu ở ngoài, nhất tín nhiệm người, đã có thể ở ngay lúc này, liền ở Trương Quý Phi bị giam lỏng thời điểm, Tiểu Thanh lại bỗng nhiên đã chết, này không thể không làm người khả nghi, mà càng mấu chốt chính là, liền ở Tiểu. Thánh thi thể bị từ giếng cạn chung làm ra tới đồng thời, thế nhưng phát hiện tiểu thanh trong tay, thế nhưng gắt gao nắm một cái đồ vật một cái cổ quái gỗ đảo cái rùi, thế vậy tình hình, đại gia sôi nổi đuổi tới ngoài ý muốn, mà lúc này, trong cung một ít thượng tuổi thái giám cùng cung nữ lại kêu sợ hãi thất thanh, nguyên lai kia gỗ đảo cọc, thế nhưng chính là đinh hồn cọc, mà tiểu thanh là vĩnh tin cung người, nhưng nàng trong tay thế nhưng cầm đinh hồn cọc, hơn nữa một. Liên tưởng đến phía trước phát hiện ninh quý phi linh vị bởi vậy, thuận thừa đế tức khắc giận tí mặt, ngay sau đó đương trường liền muốn đích thân đem trương quý phi nhất kiếm giết chết. Hạnh đến cao công công đúng lúc ngăn đón, thuận thừa đế mới dừng tay, lúc sau chờ buổi sáng hạ chiều, thuận thừa đế liền lại đi tới vĩnh tin cung, thế nếu không có thể tha trương quý phi sự tình chân tướng đó là như vậy, mà lúc này, chờ cao tài dung nói âm rơi xuống, thuận thừa đế tức khắc khử lạnh một tiếng sau đó ánh mắt âm trầm nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, nhiếp cẩn huyên, cái này ngươi minh bạch chưa? đầu tiên là khi quân, sau lại dùng ác độc chi thuật họa loạn cung đình, bực này người, chấm còn lưu nàng làm cái gì? hơn nữa, chấm hiện tại ở không đem nàng xử tử, đã là là phá lệ tử tế, nếu không liền tính là lăng trì, cũng tuyệt không vì quá, thuận thừa đế vẻ mặt tức giận, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là chớp chớp mắt, theo sau. Thẳng trầm tư lên nhất cẩn huyên trầm mặc không nói, nhưng lúc này mọi người tuy rằng đều cúi đầu quỳ, nhưng lại cũng đều sôi nổi chú ý nhất cẩn huyên nhất cử nhất động, mà theo sau chờ sau một lát, nhếp cẩn huyên quả nhiên thẳng ngẩng đầu, đồng thời bình tĩnh nói hoàng thượng, việc này cẩn huyên cho rằng có chút cổ quái, nga, ha ha cổ quái, có gì cổ quái, lại lần nữa lạnh lùng cười, thuận thừa đế sắc mặt như cũ, nhưng theo sau nhếp cẩn huyên lại không có lập tức. Trả lời, mà là dương mắt nhìn chung quanh mọi người, sau đó hoãn thanh nói Hoàng thượng, Cẩn Huyên có thể nhất nhất thuyết minh, nhưng Cẩn Huyên có không khẩn cầu Hoàng thượng, làm mọi người trước đều đứng dậy, đặc biệt là gia phụ, gia phụ tuổi lớn, nghe thế chuyện này liền lập tức đuổi lại đây, hơn nữa thân thể còn không có hoàn toàn khang phục, có thể, đều đứng lên đi, cao tài dung, cấp lão tướng quốc ban tòa, giờ này khắc này, thuận thừa đế nhưng thật ra cũng bất hòa. Nhếp cẩn huyên so đo, mà chờ thuận thừa đế tiếng nói vừa dứt, trong sân mọi người liền sôi nổi đứng dậy, hợp với quỳ trên mặt đất đã là, không biết bao lâu trương quý phi cũng bị người đỡ lên, nhiếp lão tương quốc thì tại nhếp cẩn huyên nâng hạ ngồi xuống tiểu thái dám đưa tới ghế trên, mà chờ bên này nhiếp lão tương quốc ngồi xuống hạ, nhếp cẩn huyên liền cũng không cần thuận thừa đế thúc giục, liền thẳng tiến lên một bước hoàng thượng, vừa mới cao công công lời nói, cẩn huyên nghe được. Nhưng chuyện này phía trước phía sau nhìn như hoàn hoàng tương khấu, nhưng trên thực tế, cẩn Huyên lại cảm thấy trăm ngàn chỗ hở, Nga, Lộ Hổng. Đúng vậy, Hoàng thượng, biểu tình bất động gật đầu, theo sáu nhức cẩn Huyên, chuyển mắt nhìn mắt đứng ở cách đó không xa cúi đầu liễm mắt Trương Quý Phi, đầu tiên điểm thứ nhất, vừa mới nghe Cao Công Công cách nói, tháng sáu mùng một đêm đó đêm khuya, Hoàng thượng một người tới đến hậu cung, đầu tiên là Phát, hiện vĩnh tinh cung của ánh sáng. Cho nên cảm thấy trương quý phi còn không có nghỉ ngơi, liền nghĩ qua đi ngồi ngồi xuống, tiếp theo liền bị người tập kích, sau đó chờ sau một lát lại mở mắt, liền thấy được trương quý phi từ trong phòng đi ra chính là hoàng thượng, này không phải rất kỳ quái sao? Hoàng thượng tuy rằng vào lúc ban đêm không có làm cao công công đi theo, nhưng tới rồi vĩnh tin cung thời điểm, theo lý thuyết vĩnh tin cung hẳn là cũng có gác đêm cung nhân A, mặc dù hoàng thượng không có kinh động bọn họ. Nhưng lúc sau có người tập kích hoàng thượng, bọn họ liền không có thét trói tai, hoặc là bảo hộ hoàng thượng sao, nhếp cẩn huyên đưa ra cái thứ nhất điểm đáng ngờ, nghe vậy, cũng không đợi thuận thừa để nói chuyện, bên cạnh cao tài dung liền trực tiếp đại lao ứng tiếng nói, tan tiểu thư, chuyện này không cần ngài nói, lão nô cung đã tra qua, bởi vì dựa theo thường lui tới, trong cung các trong điện, xác thật là có cung nhân, gác đêm, nhưng chính là ngày đó buổi tối. Vĩnh tin cung bên này lại thật sự không có người, lúc sau một điều tra mới biết, là có người ở ban đêm đem những cái đó gác đêm cung nhân tống cổ đi xuống, có người đem bọn họ tống cổ đi xuống chẳng lẽ nói, người nọ là tiểu thanh, tan tiểu thư thông minh, xác thật chính là tiểu thanh, mặc dù là cao tài dung, lúc này cũng không thể không bội phục nhất cẩn huyên khôn khéo, khẽ gật đầu, sau đó liền còn nói thêm hơn nữa, từ gác. Đêm cung nhân nơi đó còn nghe nói, lúc này cũng không phải lần đầu tiên, phía trước cũng có mấy lần tiểu thanh cũng sẽ ngẫu nhiên ở nửa đêm thời điểm, đưa bọn họ tống cổ đi xuống, hơn nữa không có nói nguyên nhân, chỉ nói là mặt trên phân phó, không thể hỏi nhiều, mà tam tiểu thư hẳn là cũng biết, này vĩnh tinh cung trừ bỏ Ngọc Châu, liền chỉ có tiểu thanh nhất đến trương quý phi sùng ái, cho nên chuyện này tất nhiên là không sai được, cho nên cao công công cảm thấy, tiểu... Thanh là trương quý phi tâm phúc, bởi vậy, tiểu thanh làm như vậy, cũng là trương quý phi sai xử, hơn nữa cũng không là lần đầu tiên như vậy xem ra, cũng không nên là có người cố tình vu hãm thế cho nên tới rồi cuối cùng, tiểu thanh bị người phát hiện chết ở giếng cạn, cũng là vì nàng đã biết quá nhiều, tiến tới bị người giết người diệt khẩu đúng không, tam tiểu thư lời nói không tồi, nhưng thật ra không có phản bác nhếp cẩn huyên cách nói, cao tài dung gật đầu theo, tiếng. Nhưng hắn bên này vừa dứt lời, nhiếp cẩn huyên lại nháy mắt ánh mắt nhíu lại, chính là cao công công, nếu là như thế này, kia cao công công cho rằng ngày đó ban đêm lại là người nào tập kích hoàng thượng đâu, kia tự nhiên là này vĩnh tin cung người cho nên dựa theo cao công công lỗ dịch, vào lúc ban đêm sự tình hẳn là trương quý phi, đêm khuya trước làm tiểu thanh đem gác đêm người đuổi đi, sau đó lén trộm thiết hạ linh đường, bày ra ninh quý phi bài vị, đã có thể. Ở ngay lúc này, Trương Quý phi kinh giác hoàng thượng bỗng nhiên đến thăm, ngay sau đó Trương Quý phi vội vàng tắt ánh nến mà này cũng liền giải thích, vì cái gì phía trước hoàng thượng nhìn đến Vĩnh Tin cung có ánh sáng, lúc sau lại đã không có sự thật, mà theo sau hoàng thượng đi tới Vĩnh Tin cung trong viện, nhưng lúc này, vội vàng chung Trương Quý phi sợ hãi bị hoàng thượng gặp được chính mình làm những chuyện như vậy, liền lập tức nghĩ tới một cái phương pháp, đó Chính là làm thủ hạ người đem Hoàng thượng đánh vựng, tiến tới nhân cơ hội về trước trong phòng, sau đó lại bay nhanh từ trong phòng đi ra ngoài, vừa lúc lúc này, Hoàng thượng cũng tỉnh cao công công, vừa mới Cẩn Huyên nói này đó, hẳn là không có sai đi, đúng vậy, lại là như thế, có phía trước lần đó, lúc này đây, cao tài dung nhưng thật ra đã là thói quen nhất Cẩn Huyên thông minh, nhưng lúc này, nhất Cẩn Huyên lại là hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó chuyện vừa chuyển sai rồi cao công công phương diện này còn có vấn đề hơn nữa là rất lớn vấn đề bởi vì cao công công ngài tưởng liền tính chúng ta giả thiết lục ấy trương quý phi lại là đang làm cái gì không tốt sự tình sau đó nghe được tiếng vang biết là hoàng thượng tới như vậy cao công công nếu ngài là trương quý phi ngài cảm thấy ngài chuyện thứ nhất nhi phải làm chính là cái gì Ách lão nô không rõ tam tiểu thư ý tứ bị nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên như vậy vừa hỏi cao tài Dung có chút ngốc, mà lúc này, còn không đợi cao tài Dung nói âm rơi xuống, liền chỉ nghe một đạo trầm thấp, mà quen thuộc tiếng nói bỗng nhiên ở an tĩnh trong viện truyền tới, để nhất kiện phải làm chính là, đem ninh quý phi bài vị thu hồi tới, người nói chuyện là ân phượng chạm, mà lúc này, nghe được lời này, ở đây mọi người không khỏi cả kinh, ngay sau đó sôi nổi nhìn qua đi, mà lúc này, ân phượng chạm lại là nháy mắt ngước mắt, sau đó nhìn về phía Nhất cẩn huyên mà. Lúc này, Nhiếp cẩn huyên cũng nghe tiếng nhìn qua đi, ngay sau đó liền đối với thượng một đôi sâu thẳm mà quen thuộc mắt, mà đồng thời, vẫn luôn đứng ở góc, hai tay hoàn ngực hơn nữa vẫn luôn nhìn náo nhiệt tần vương ân phượng liên, cũng thẳng cười khẽ ra tiếng, sau đó nhướng mày cười nói, đúng vậy, lúc ấy cái kia tình huống, phòng trừng chỉ cần là cá nhân, đều có thể nghĩ đến muốn trước đem gây họa bài vị thu hồi tới, rốt cuộc phụ hoàng chính là bị thương, lúc sau tất nhiên. Sẽ kinh động trong cung cấm vệ, sau đó nhất ba người liền sẽ đem toàn bộ hậu cung bao trong ba tầng ngoài ba tầng, mà phương diện này trọng trung chi trọng, tự nhiên chính là vĩnh tin cung ân phượng liên thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng lại làm tất cả mọi người nghe cái rõ ràng, mà nói tới đây, ân phượng liên càng là cười đến vui mừng, tiếp theo chuyển mắt nhìn về phía trương quý phi, đồng thời chuyện vừa chuyển đương nhiên, trừ phi trương quý phi là cái ngốc tử, cho... Nên nàng đã quên, ân phượng liên nói cợt nhả, mà vừa nghe lời này, cung vương ân phượng hiên tức khắc nhảy dựng lên kêu lên, ngươi nói ai là ngốc tử đâu, ngươi mới là ngốc tử đâu, mấy ngày này bởi vì trương quý phi chuyện này, ân phượng hiên là cuộc sống hàng ngày khó an, hợp với vài túc đều không có ngủ, mà trước mắt rốt cuộc có chút chuyển cơ, lại nghe nghe ân phượng liên nói chính mình mẫu phi là ngốc tử, ân phượng hiên tự nhiên trong cơn giận dữ, chính là đó óc đơn giảng hơn nữa nhất thời bị khi đến ân phượng hiên đã quên ở đây mọi người không ai là ngốc tử tự nhiên biết ân phượng liên nói chính là nói mát rốt cuộc nếu trương quý phi thật là ngốc tử kia nàng như thế nào sẽ ở trong cung đãi hơn hai mươi năm mà sừng sững không ngã hơn nữa ngồi trên một người dưới vạn người phía trên quý phi vị trí cho nên trương quý phi không ngốc thậm chí nói ở trương quý phi kia ôn lương áo ngoài hạ cất giấu đồng dạng khôn khéo tâm tư mà Người như vậy, như thế nào sẽ không biết ninh quý phi bài vị là cỡ nào đáng sợ đồ vật, sự tình quả nhiên rất có kỳ quặc, mà đối mặt ân phượng hiên kêu gào, ân phượng liên lại chỉ là nhướng mày nhìn hắn một cái, tiếp theo liền xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nhiếp cẩn huyên, cặp kia lộ ra không kềm chế được con ngươi, càng là nháy mắt hiện lên một mặt rõ ràng khen ngợi cùng ý cười, nhưng lúc này giờ phút này, ở đây mọi người lại là đã là không ai để ý ân phượng liên. Là cái gì biểu tình, bởi vì đại gia cũng đều ý thức được vấn đề xác thật có chút quỷ dị chỗ, đặc biệt là nguyên bản sắc mặt âm trầm khó coi thuận thừa đế, lúc này cũng hơi hơi nhíu mày, nghiêm túc trên mặt ẩn ẩn nổi lên một mặt trầm tư, mà vốn đang nghĩ cùng ân phượng liên không để yên ân phượng hiên, cũng ở ân phượng chạm ánh mắt ý bảo hạ nhắm lại miệng, tiếp theo ở một mảnh an tĩnh chung, liền chỉ nghe nhấp cẩn huyên lại lần nữa nói, hơn nữa, chứ bỏ bài vị việc rất có cổ. Quái ở ngoài, còn có một việc nhi cũng làm người không thể tưởng tượng, đó chính là lúc ấy hoàng thượng đi vào vĩnh tin cung trong viện thời điểm, chung quanh đã là trở nên một mảnh đen nhánh, lúc này một đạo hắc ảnh hiện lên, sau đó nháy mắt đánh trúng hoàng thượng đầu, khiến cho hoàng thượng té xỉu trên mặt đất chính là hoàng thượng, hoàng thượng ngài chính trực tráng niên, tuy rằng lúc ấy chung quanh thực hắc, nhưng ngài đứng ở trong viện, mà đều không phải là là nào đó, hẹp hỏi hoặc là có che đậy góc, Tầm nhìn hẳn là chống trải, mà ở tình huống như vậy hả, nếu có người tiếp cận, Hoàng thượng không có khả năng không có phát giác, nhưng sự thật lại là, Hoàng thượng liền như vậy không có chút nào dấu hiệu bị đánh tới, thậm chí Hoàng thượng liền đối phương dung mạo đều không có nhìn đến cho nên, cần huyên cho rằng đối phương tất nhiên không phải người thường, hoặc là nói, đối phương ít nhất hẳn là có chút võ công, nếu không Hoàng thượng như, thế nào sẽ không có phát giác? Nhếp cẩn huyên năm lần bảy lượt đưa ra nghi ngờ, nhưng lúc này, nghe được lời này, đứng ở một bên vân vương ân phượng cầm lại là nháy mắt nhướng mày chen vào nói nói, nói như vậy, Tang tiểu thư là cảm thấy này vĩnh tin trong cung, có người biết võ công, hiển nhiên, ân phượng cầm là cố ý bẻ cong nhếp cẩn huyên ý tứ, mà hắn về điểm này nhi tiểu tâm tư, nhếp cẩn huyên lại sao lại không biết, ngay sau đó liền chỉ thấy nhếp cẩn huyên cũng mày. Vừa động, sau đó chuyển mắt nhìn về phía ân phượng cầm, vân vương điện hạ cần gì phải nói như vậy dễ nghe, chi bằng nói thẳng, liền tính tập kích hoàng thượng người biết võ công, cũng không thể bảo đảm không phải vĩnh tin cung người, không phải được. Đương trường chọc phá ân phượng cầm tâm tư, mà dứt lời, nhiếp cẩn huyên, cũng không đợi sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi ân phượng cầm muốn nói gì, liền trực tiếp cấp ra đáp án, bất quá vân vương điện hạ yên tâm, người nọ hẳn là... Không phải vĩnh tin cung người, nhất Cẩn Huyên nói khẳng định, nhưng lúc này, nguyên lai sắc mặt khó coi ân phượng cầm lại là cười, tàn tiểu thư liền như vậy khẳng định, Vân Vương Điện Hạ, không phải Cẩn Huyên khẳng định, mà là sự thật xác thật như thế, bởi vì Vân Vương Điện Hạ cùng với ở đây các vị có thể ngẫm lại, nếu vĩnh tin cung thật sự có một cái sẽ võ công người tài ba, thậm chí còn nghe lệnh với trương quý phi, như vậy các vị cảm thấy, nếu các vị là trương quý, Phi, sẽ như thế nào an bài, nhấp cẩn huyên lại lần nữa đem vấn đề ném ra tới, mà hiển nhiên, lúc này có người đã chờ không kịp, ngay sau đó liền chỉ nghe ân phượng cầm có chút nghiến răng nghiến lợi thúc giục nói, tàm tiểu thư có chuyện liền nói, hà tất như thế đi loanh quanh, hảo, kia cẩn huyên liền không đi loanh quanh nếu cẩn huyên là trương quý phi, như vậy tất nhiên biết lấy ra ninh quý phi bài vị chuyện này, nhi có bao nhiêu nguy hiểm, đừng nói là làm hoàng. Thượng biết, liền tính là bất luận cái gì một ngoại nhân biết, đều đem đối chính mình có chí mạng uy hiếp, mà lúc này, bên người còn có một cái sẽ võ công người, như vậy Cẩn Huyên tất nhiên sẽ đem người này an bài đi ra ngoài. Nói cách khác, mỗi khi Cẩn Huyên muốn ở ban đêm làm chuyện này như thời điểm, liền sẽ làm kia sẽ võ công người canh giữ ở ngoài cung, để ngừa ngăn có người trong lúc vô ý xâm nhập, hoặc là ngoài ý muốn khuy đến manh mối, rốt cuộc, sẽ võ công người nghĩ. Lực nhãn lực muốn so với người bình thường cao hơn thật nhiều, có chút cao thủ thậm chí ở có thể nghe được rất xa ở ngoài, thường nhân sở nghe không được tiếng vang cùng chỗ tối một ít động tĩnh, như vậy, nếu bên người có người như vậy, tự nhiên phải dùng ở mấu chốt nhất vị trí thượng, cứ như vậy, liền cũng sẽ không phát sinh ngày đó buổi tối sự tình, bởi vì sớm tại Hoàng thượng muốn hướng bên này đi thời điểm, trương quý phi liền đã là sẽ thu được tin tức, tiến tới lập tức. Thu thập thứ tốt, để tránh sự tình bại lộ, lại như thế nào sẽ xuất hiện đêm đó hoàng thượng đi vào trong viện, trương quý phi bởi vì vô kế khả thi, mà làm thủ hạ đả thương hoàng thượng sự tình phát sinh, hơn nữa, đả thương hoàng thượng lúc sau, hoàng thượng tất nhiên sẽ giận tí mặt, tiến tới phong tỏa hoàng cung, mà làm mấu chốt nhất vĩnh tin cung, tự nhiên sẽ là điều tra trọng điểm, cứ như vậy, chẳng phải là càng thêm đào mồ chôn mình, mà chuyện như vậy, trương quý phi. Lại há có thể thiết tưởng không đến, liên tiếp mấy cái nghi ngờ, làm trước mắt tình thế chợt nghịch chuyển, mà chờ nói tới đây, nhếp Cẩn Huyên càng là tiến lên một bước, tiếp theo thẳng đi vào thuận thừa đế trước mặt Hoàng thượng, một lần là ngẫu nhiên, hai lần là ngoài ý muốn, nhưng trước mắt năm lần bảy lượt trùng hợp, lại quá mức kỳ quặc, cho nên Cẩn Huyên cho rằng, việc này tất nhiên là có người cố tình hãm hại Trương Quý Phi, mới có thể rơi vào như thế như vậy. Bởi vậy, cần huyên khẩn cầu hoàng thượng hoàn toàn điều tra việc này, rốt cuộc, kia ám thi quỷ kế người, nếu chỉ là vì bài trừ dị kỷ, đả kích trương quý phi cũng liền thôi, nhưng đối phương một kế liên tiếp một kế, không ngừng thủ đoạn ác độc, đối đã là thân chết nhiều năm ninh quý phi bất kính, thậm chí còn dám đả thương hoàng thượng, bực này ác nhân, há ngăn là thủ đoạn ngoan độc, căn bản là làm lơ vương pháp, hợp với hoàng thượng vạn kim chi khu đều dám như thế nào xuống tay, lại có chuyện gì là làm không được, cho nên, con thỉnh hoàng thượng tam tư, trước mắt như vậy tình hình, nếu chỉ nói trương quý phi đã là không phải cái gì đại sự nhi, mà làm một cái có được tối cao quyền lợi người cầm quyền, không có gì sẽ so người khác đối hắn miệt thị, càng làm cho hắn kho có thể tiếp thu, cho nên, lúc này vừa nghe Nhấp Cẩn Huyên nói như vậy, thuận thừa đế nguyên bản hơi nhẹ nhàng sắc mặt, tức khắc lại lần nữa hiện ra khói mù, Chẳng qua, lúc này, đây lại đã là không phải đối với chương quý phi, mà là đối với kia âm thầm xử kế người, hảo, một khi đã như vậy, kia chấm cũng nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là người phương nào thế nhưng liền chấm đều không bỏ ở trong mắt, dứt lời, thuận thừa để nháy mắt ánh mắt một trọn, sau đó thẳng tắp nhìn về phía trước mắt nhất cẩn huyến nhiếp ra nhà đầu, vậy ngươi đã là nhìn ra manh mối, kia theo ý kiến của ngươi, kế tiếp muốn như thế nào? làm cho mọi người mặt nhi thuận thừa đế thế nhưng nói ra này phiên lời nói hiển nhiên thuận thừa đế đã là tin nhất cẩn huyên cho nên chờ lời này rơi xuống ở đây đoạn hoàng hậu cùng thái tử ân phượng Hàn đám người sắc mặt nháy mắt biến đổi mà nhiếp láo tương quốc cùng ân phượng liên tắc âm thầm nhẹ nhàng thở ra hợp với vẫn luôn cúi đầu không nói gì trương quý phi lúc này cũng ngẩng đầu nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái. Theo sau hơi hơi nhấp miệng lộ ra một mặt ý cười đã có thể tại đây mọi người, bên trong, lại là chỉ có ân phượng trạm, sắc mặt trầm mặc, dương mắt nhìn về phía nhiếp cẩn huyên, nhưng một đôi mắt đế, lại ẩn ẩn lộ ra làm người sờ không rõ thâm thúy, mà lúc này, cảm nhận được hắn ánh mắt, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là nhìn hắn một cái, nhưng theo sau liền lại đem tầm mắt xoay trở về, hoàng thượng, trước mắt điểm đáng ngờ thật mạnh, chính là muốn tra lại không đơn giản. Rốt cuộc phía trước cao công công đã từng hẳn là điều tra quá, lại là không có phát hiện, cái gì dị thường, như vậy có thể muốn gặp, đối phương tất nhiên đem sự tình làm được kín kẽ, nếu không dựa vào cao công công năng lực, không có khả năng không có manh mối bởi vậy, cần huyên cho rằng, trước mắt nếu vẫn là đem phía trước sự tình tra một lần, hẳn là cũng là đồng dạng kết quả, nói vậy, chi bằng từ sau đi phía trước cha, có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Từ sau đi phía trước cha, ngươi tưởng cha cái kia chết đi cung nữ, đúng vậy hoàng thượng, nghe, nhất cẩn huyên nói như vậy, thuận thừa đề cung lưu loát minh bạch nàng ý tứ, mà theo sau nhất cẩn huyên cung kính theo tiếng, tiếp theo liền quay đầu nhìn về phía cao tài dung, cao công công, phía trước nghe nói cao công công nói qua, liền ở đêm qua, có người ở giặt áo cục mặt sau giếng cạn phát hiện tiểu thanh thi thể, như vậy xin hỏi, kia phát hiện thi thể người là ai? Là giặt áo cục một cái tiểu cung nữ, người này cao công công nhưng có điều tra quá, điều tra qua, kia cung nữ tiến cung bất quá một năm, vẫn luôn đều ở giặt áo cục, người thực thành thật, cho nên hẳn là không có gì vấn đề, cao tài dung là cỡ nào khôn khéo người, nhếp cẩn huyên một mở miệng, hắn liền biết nàng muốn hỏi cái gì, hỏi nghe đến đó. Nhếp cẩn huyên cũng là gật gật đầu, nhưng theo sau rồi lại nói, kia có không thỉnh cao công công đem kia cung nữ dẫn tới, cẩn huyên muốn hỏi kia nàng một vấn đề, ách cái này nghe được nhếp cẩn huyên yêu cầu, cao tải dung, lược có do dự, ngay sau đó quay đầu nhìn hạ bên cạnh thuận thừa đế, tiếp theo thấy thuận thừa đế gật đầu, sau đó cao tải dung lúc này mới lên tiếng, sau đó liền làm người đem đối phương dẫn tới, trong cung người đều là làm việc lưu loát, theo sau không bao lâu. Liền chỉ thấy một vị tuổi không lớn tiểu cung nữ cúi đầu đi đến, kia tiểu cung nữ màu da bạch hy, trên mặt có chút tàn nhang nhỏ, ngu quan thường thường, lại là một bộ thành thật bộ dáng, mà lúc này tiến vĩnh tin cung. Nhìn trước mắt thuận thừa đế cung hoàng hậu cùng với chúng phi tần hoàng tử đều ở, kia tiểu cung nữ tức khắc có chút hoảng loạn lên, lược hiện run dẩy tiến lên, sau đó thình thịch một tiếng quỷ gối trên mặt đất, nô, nô tỷ nô tỷ gặp qua hoàng. Hoàng thượng hiển nhiên, ở trong cung đãi không bao lâu, nay tiểu cung nữ cũng là rất ít tiếp xúc hoàng thượng cùng hoàng hậu đám người, cho nên bỗng nhiên bị kêu lại đây, trong lòng khó tránh khỏi khiếp đảm, mà lúc này, nhìn trước, mắt tiểu cung nữ, thuận thừa đế lại là nhíu hạ mi, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhếp Cẩn Huyên lúc này, Nhếp Cẩn Huyên cũng không khách khí, trực tiếp cất bước đi vào kia tiểu cung nữ bên cạnh, sau đó hoãn thanh hỏi xin hỏi ngươi liền tên là gì. Ếch nô tì nô tì tên là Xuân, Xuân Nga Xuân Nga cô nương đúng không, thật là cái tên hay bất quá, hiện tại ta hỏi Xuân Nga cô nương một vấn đề, con thỉnh Xuân Nga cô nương đúng sự thật trả lời, đương nhiên, Xuân Nga cô, nương cũng không cần sợ, có cái gì nói cái gì liền hảo, không cần có điều giấu giếm là được, là, là nô, nô tì biết nhất cần huyên thanh âm hòa hoãn, sắc mặt ôn hòa, cho nên ở đúng rồi nói mấy câu sau. Tên kia kêu Xuân Nga tiểu cung nữ cũng hơi bình tĩnh xuống dưới, thậm chí chờ tiếng nói vừa dứt còn có chút e lệ ngẩn đầu nhìn Nhiếp Cẩn Huyên liếc mắt một cái, mà một đôi thượng nang mắt, Nhiếp Cẩn Huyên cũng là câu môi hòa khí cười, sau đó hoãn thanh hỏi xin hỏi Xuân. Nga cô nương, tối hôm qua ngươi là như thế nào phát hiện giặt áo cục sau giếng cạn chung có thi thể, Nhiếp Cẩn Huyên hỏi trực tiếp, nhưng hiển nhiên Xuân Nga cũng không phải một cái thông minh nha hoàn. Cho nên tức khắc ngây ngẩn cả người, thấy nàng như thế, nhất cẩn huyên đảo cũng không vội, cầu môi lại là cười, sau đó lại lần nữa hoãn thanh nói Xuân Nga cô nương đừng nóng vội, kỳ thật ta ý tứ là tối hôm qua phát hiện thi thể thời điểm, đã đã khuya, sắc trời cũng đen. Nhưng ở lúc ấy, Xuân Nga cô nương vì sao trở về giặt áo cục hậu viện nhi đâu, mà nếu Xuân Nga cô nương không đi hậu viện nhi, lại như thế nào phát hiện kia cổ thi thể? Rốt của kia cổ thi thể chính là ở giếng cạn A, cho nên ta tưởng, lúc ấy Xuân Nga cô nương nhất định là có chuyện gì nhi đi, Xuân Nga cô nương người nói đúng không, Nhất cẩn huyên chậm rãi dẫn đường, mà lúc này, Xuân Nga cuối cùng là minh bạch, nhưng liền tại minh bạch lúc sau, lại là không chút nghĩ ngợi lắc, lắc đầu ách này, vị này tiểu, tiểu thư nô tỳ đi hậu viện nhi, kỳ thật cũng không phải có chuyện gì, Nga, không có việc gì. Khiên nếu không có việc gì, Xuân Nga cô nương vì sao như vậy chậm còn muốn qua đi đâu, Xuân Nga nói, làm nhất cẩn huyên ngoài ý muốn, nhưng đồng thời lại tại dự kiến bên trong, mà lúc này, bị nhất cẩn huyên như vậy một truy vấn, Xuân Nga lại bỗng nhiên có chút muốn nói lại thôi, sau đó liền lại cúi đầu, không hề ngôn ngữ thấy vậy tình hình, đứng, ở bên cạnh nóng vội ân phượng hiên tức khắc tưởng trực tiếp xông tới, đã có thể vào lúc này. Lại thấy nhiếp cẩn huyên trực tiếp ngước mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nháy mắt biểu tình vừa chuyển cúi đầu ôn hòa đối với Xuân Nga nhỏ giọng nói, Xuân Nga cô nương, đừng sợ, ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật liền hảo, ta nhiếp cẩn huyên có thể cấp Xuân Nga cô nương bảo đảm, chỉ cần ngươi nói nói thật, không ai sẽ trách tội ngươi, thật, thật vậy chăng ân. Đương nhiên, nhiếp cẩn huyên ôn hòa quả nhiên đả động Xuân Nga. Mà theo sau lại chỉ thấy Xuân Nga chậm rãi nhìn nhấp cẩn huyến liếc mắt một cái, sau đó lại lại do dự một lát sau, rốt cuộc mở miệng nói, kỳ thật, kỳ thật đêm qua nô, nô tỳ là cùng người khác có ước, cho nên mới đi ra ngoài có ước, là, đúng vậy, có chút run dẩy gật đầu, sau đó Xuân Nga mới còn nói thêm hơn một năm trước, nô tỳ cùng cùng thôn Hồng Nhi cùng nhau tiến cung, bất quá Hồng Nhi thông minh, con nhận tự cho nên tiến cung liền bị an bài tới rồi trong cung đi hầu hạ chủ tử, mà nô tỳ vụng về liền đành phải bị an bài ở giặt áo cụ. mà trong cung có quy củ không cho trong cung cung nhân tùy ý chạy loạn, cho nên ban ngày thời điểm nô tỳ cũng không hảo cùng hồng nhi gặp mặt để tránh bị quản sự cố cô bắt được bị phạt, liền chỉ phải cùng hồng nhi ước hảo mỗi phùng mùng một mười lăm như vậy nhật tử liền ra tới gặp mặt, tâm sự trong lòng lời nói bằng không nô tỳ. Thật sự là chịu không nổi mà đêm qua, Nô tỳ cùng phía trước giống nhau, chờ vừa vào đêm, người chung quanh đều ngủ, liền đứng dậy đi ra phòng, nhưng ai ngờ đến, đúng lúc này, Nô tỳ lại bỗng nhiên thấy được một bóng người bỗng nhiên từ sân bên ngoài chạy qua đi, Xuân Nga thanh âm rất nhỏ, nhưng nói đảo cũng hoàn chỉnh, mà nghe được lời này, Nhất Cẩn Huyên lại nháy mắt ánh mắt chợt lóe ngươi nhìn đến một bóng người, đúng vậy, là một bóng người cho nên, lúc ấy Nô Tì... Có chút kỳ quái, liền theo đi lên, sau đó theo tới giặt áo cục hậu viện nhi, nhưng lúc này hắc ảnh lại không có, theo sau nô tỳ tò mò, liền, liền khắp nơi nhìn hạ, kết quả liền liền phát hiện, nơm nớp lo sợ, Xuân Nga tổng quản là đem sự tình nói ra, theo sau nhiếp cẩn huyên lại hỏi nàng một chút sự tình, tiếp theo khiến cho người đem Xuân Nga mang theo đi xuống, mà chờ Xuân Nga vừa đi. Nhếp Cẩn Huyên liền trực tiếp quay đầu đối với Thuận Thừa Đế nói Hoàng Thượng, sự tình quả nhiên có vấn đề, bất quá, đang nói chuyện này phía trước, Cẩn Huyên tưởng cùng Cao Công công lãnh giáo một việc, Nhếp Cẩn Huyên có nghi hoặc, nghe vậy, Thuận Thừa Đế tức khắc mày vừa động, sau đó quay đầu nhìn mắt bên người Cao Tài Dung, tiếp theo gật gật đầu hỏi đi, là... Cung kính theo tiếng, nhất Cẩn Huyên liền thẳng nhìn về phía Cao Tài Dung, Cao Công Công, xin hỏi phía trước Cao Công Công nhắc tới quá, ở tiểu thanh thi thể thượng, phát hiện đinh hồn cọc. Xin hỏi này đinh hồn cọc là cái gì, Nhiếp Cẩn Huyên là thật sự không hiểu, nhưng nàng lời này vừa ra, ở đây mọi người lại không khỏi đều ngây ngẩn cả người, mà Cao Tài Dung càng là nhịn không được cười khẽ một chút, sau đó mới thẳng giải thích nói. Nguyên lai like tam tiểu thư là hỏi cái này kỳ thật đinh hồn cọc là một loại chú thuật, theo một ít hiểu công việc thuật sĩ theo như lời, nếu một người sau khi chết sợ hắn ra tới nháo sự nhi nói, liền dùng gỗ đào chế thành cọc gỗ tử, đem hắn đinh ở trong quan tài, hoặc là từ phần mộ bên ngoài từ trên xuống dưới trực tiếp đinh thượng cũng có thể, cứ như vậy, liền sẽ đem kia người chết hồn phách đinh trụ, sẽ không trở ra quấy rối đương nhiên. Này hồn phách bị đinh ở, tuy rằng là sẽ không ra tới nháo sự nhí, nhưng đồng thời, cũng sẽ làm người chết không được vào địa phù, bởi vậy, này người chết là tức thành không được cô hồn giá quỷ, cũng không thể đầu tha chuyển thế, bởi vậy hiện tại đã rất ít có người dùng đinh hồn cọc, bởi vì quá ác độc cổ nhân kiên kỵ nhất chuyện này, kỳ thật không ngoài có hai kiện, một là tồn tại thời điểm, có người kế tục, nối dõi tông đường. Nhị là đã chết lúc sau, xuống mồ vì an, đầu thai chuyển thế, mà một người nếu đã chết, hợp với đầu không được thai, kia chính là nhất ác độc nguyền rủa cho nên vừa nghe lời này, Nhiếp cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lại lập tức minh bạch, kỳ thật vốn dĩ nhất cẩn huyên đang nghe đến đinh hồn, đinh ba chữ thời điểm, liền biết thứ này tất nhiên không phải cái gì thứ tốt, nhưng lại không nghĩ rằng, đối phương lại là như vậy ác độc, thế nhưng sẽ nghĩ vậy nhất chiêu. Đương nhiên, nhất Cẩn Huyên cũng không mê tín, cho nên đối với cái gì hồn phách, cái gì không thể đầu thai chuyển thế linh tinh sự tình, cũng không tin tưởng, nhưng hiện tại mấu chốt là, nàng không tin vô dụng, mà là người chung quanh đều tin, hơn nữa thuận thừa đề cũng tin, cho nên mới sẽ làm thuận thừa. Đế như thế giận tí mặt, rốt cuộc, phía trước giá phụ từng nói qua, Ninh Quý Phi là thuận thừa đế cả đời yêu nhất nữ nhân. Mà Nhất Cẩn Huyên tuy rằng không biết năm đó đã xảy ra cái gì, sẽ làm thuận thừa đế hợp với Ninh Quý phi đã chết, đều không cho người khác tế điện nàng, có lẽ là hận, có lẽ là bực, nhưng mặc kệ nói như thế nào, mặc dù thuận thừa đế lại hận lại bực, cũng tất nhiên sẽ không cho phép người khác đối Ninh Quý phi làm như vậy chuyện này. Bởi vậy, nghĩ tới nơi này, Nhất Huyên lập tức trong lòng hiểu rõ, ngay sau đó ở hơi hơi trầm tư một lát sau, Liền thẳng nhìn về phía thuận thừa đế nói, Hoàng thượng, nói vậy phía trước ở phát hiện tiểu thanh thi thể thời điểm, Hoàng thượng cùng với các vị tất nhiên sẽ cảm thấy, tiểu thanh chết, tất nhiên là trương quý phi giết người diệt khẩu. Rốt cuộc, phía trước là tiểu thanh đem buổi tối gác đêm cung nhân điều khiển đi, mà này không thể nghi ngờ thuyết minh, ở trình chuyện chung, tiểu thanh biết chi cực tường, cho nên trương quý phi sợ hãi, liền đem tiểu thanh diệt khẩu chính là Hoàng thượng. Làm như vậy nói là có rất lớn nguy hiểm, rốt cuộc, ở tối hôm qua phía trước, Trương Quý Phi tuy rằng vẫn luôn bị giam lỏng, thậm chí phải bị Hoàng thượng biếm lãnh cung, nhưng trên thực tế tình huống đã xu với hỏa hoãn, hơn nữa phía trước Hoàng thượng chỉ là nhất thời giận cực, cho nên mới sẽ hạ trọng khẩu, nhưng khi đó gian trôi đi, Hoàng thượng dần dần bình tĩnh lại, nói vậy không cần cần huyên ở chỗ này múa rìu qua mắt thợ. Hoàng thượng cũng tất nhiên sẽ minh bạch phương diện này sự có kỳ quặc tiến tới buông tha trương quý phi. Mà chuyện như vậy, cần huyên cảm thấy trương quý phi trong lòng cũng rõ ràng, cho nên mới sẽ vẫn luôn cũng chưa nói chuyện. Bởi vì trương quý phi phụng dưỡng hoàng thượng hơn 20 năm, tự nhiên hiểu biết hoàng thượng. Hơn nữa trương quý phi cũng tin tưởng hoàng thượng, tin tưởng chờ hoàng thượng bình tĩnh lúc. Sau, tự nhiên còn nàng trong sạch, giúp đỡ người khác nói tốt chụp mũ, thực sự là cái kỹ thuật sống. Mà nhất cẩn huyên ngày thường rất ít như vậy, nhưng lại không tỏ vẻ nàng sẽ không, trương quý phi tin tưởng hoàng thượng, đã có thể ở cái này mấu chốt nhi thượng, mắt thấy sự tình có điều chuyển cơ thời điểm, tiểu thanh lại bỗng nhiên đã chết như vậy xin hỏi hoàng thượng, ở tiểu thanh không chết phía trước, có người hoài nghi quá nàng sao, vẫn là nói, có người hoài nghi, quá trương quý phi, sử dụng đinh hồn cọc linh tinh chú thuật nguyền rũa đã chết nhiều năm ninh quý phi sao không có hẳn là không có đi nhưng vì cái gì ở không có bất luận kẻ nào hoài nghi dưới tình huống trương quý phi còn muốn sát tiểu thanh diệt khẩu đâu mà làm như vậy hậu quả không thể nghi ngờ là dẫn lửa thiêu thân a nhất cẩn huyên ngôn chi chuẩn xác nhưng lúc này một đạo cười lạnh thanh lại bỗng nhiên đánh gãy nàng hứa tam tiểu thư nói không đúng đi kia tiểu thanh phía trước liền bị tra ra là khiển lui gác đêm cung nhân người. Làm sao tới không chịu hoài nghi đâu, mà trương quý phi biết sự tình bại lộ, tiểu thanh bị người nhéo nhược điểm, cho nên lúc sau chỉ cần cẩn thận một mâm hỏi, bảo không chuẩn liền sẽ đem sự tình nói ra, mà này tự nhiên là trương quý phi không nghĩ nhìn đến, cho nên giết người diệt khẩu, cũng là tình lý bên trong đi, nói chuyện tự nhiên vẫn là vân vương ân phượng cẩm, mà vừa nghe lời này, bên cạnh ân, phượng hiên tức khắc khí nổi trận lôi đình, còn không đợi hắn mở miệng. Liền chỉ thấy nhiếp cẩn huyên ánh mắt một trọn nhìn hắn một cái, như vậy nói, nếu là vân vương điện hạ, vân vương điện hạ liền sẽ giết người diệt khẩu sao, người, chính là điện hạ chớ quên, tiểu thanh tuy rằng lúc ấy lại là có hiểm nghi, bị theo dõi, khá vậy đúng là bởi vì như vậy, nàng mới không thể động. nếu không một khi nàng xảy ra chuyện, không khác ở nói cho mọi người chính mình có vấn đề, thậm chí đều không cần cái gì lấy cớ. Bởi vì người đều đã chết, chứ bỏ diệt khẩu lại có thể là cái gì, cho nên như vậy hành vi có thể nói là ngu xuẩn cực kỳ, mà Cẩn Huyên bất cho rằng Trương Quý Phi là ngu xuẩn người, bởi vậy tự nhiên sẽ không làm như vậy. Nói mấy câu đem ân phượng cầm đổ á khẩu không trả lời được, theo sáu nhất Cẩn Huyên càng là theo cái này câu chuyện nhi, nói tiếp cho nên, ở ngay lúc này, giết Tiểu Thanh tuyệt phi sáng suốt cử chỉ, nhưng Tiểu Thanh lại thật sự đã chết. Cho nên hoàng thượng, cần huyên cho rằng trừ bỏ có người cố tình hãm hại, lại vô mặt khác, đồng thời, tiểu thanh đã chết cũng không quan trọng, hoặc là nói, tiểu thanh mặc dù đã chết, hoàng thượng sẽ hoài nghi trương quý phi, nhưng sẽ không động sát khí, mà chân chính làm hoàng thượng động sát khí chính là tiểu thanh chết thời điểm, trên người mang theo đinh hồn cọc rốt cuộc, ở tiểu thanh trên người phát hiện đinh hồn cọc, lại liên tưởng đến phía. Trước từng ở Vĩnh Tin Cung tìm ra Ninh Quý Phi bài vị, như vậy tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới một sự kiện nhi, đó chính là Trương Quý Phi ở ngày đó ban đêm cũng không phải tế điện Ninh Quý Phi, mà là ở nguyền rủa Ninh Quý Phi, nhưng Ninh Quý Phi rốt cuộc đã chết như vậy nhiều năm, cho nên liền cũng chỉ dùng tốt bài vị thay thế. Đây là ở biết đinh hồn cọc thời điểm, tất cả mọi người sẽ nghĩ đến sự tình, chính là Hoàng Thượng cùng các vị chớ quên, Tiểu Thanh là bị Trương Quý. Phi diệt khẩu mà căn cứ vừa mới xuân Nga lý do thoái thác, nàng chỉ nhìn đến một đạo hắc ảnh, nói cách khác, ngay lúc đó tình huống, đều không phải là là Tiểu Thanh ở tránh né người khác đuổi giết, mà là ngay lúc đó Tiểu Thanh đã chết, mà hung thủ chính ôm Tiểu Thanh thi thể bỏ thi. Nhưng nếu lúc ấy Tiểu Thanh đã chết, vì cái gì còn sẽ ở trên người nàng phát hiện quan trọng nhất đinh hồn cọc đâu, nhất cẩn huyên cố tình tăng thêm một đạo hai chữ thanh lượng, mà... Trước mắt chung quanh cũng đều là người thông minh, tự nhiên nháy mắt liền minh bạch nhất cẩn huyền ý tứ, ngâm Nga, nếu lúc ấy Xuân Nga nhìn đến chính là lưỡng đạo bóng dáng, như vậy có thể nghĩ, tất nhiên là Tiểu Thanh ở phía trước chạy, mặt sau có người ở đuổi giết nàng, mà cứ như vậy, cũng liền có thể giải thích, vì cái gì Tiểu Thanh trên người sẽ có đinh hồn cọc sự tình, bởi vì Tiểu Thanh là mang theo đinh hồn cọc chạy, trương quý phi sợ hãi Tiểu Thanh phản bội chính, mình. Tiến tới sát chi diệt khẩu nhưng tình huống hiện tại là, lúc ấy chỉ có một đạo bóng dáng, sau đó liền phát hiện tiểu thanh thi thể, như vậy lúc ấy Xuân Nga nhìn đến liền cũng chỉ có một cái khả năng, hung thủ sát tiểu thanh diệt khẩu sau đó ôm thi thể vứt xác trải qua giặt áo cục bị Xuân Nga nhìn đến, Xuân Nga tò mò theo sau, sau đó phát hiện thi thể nhưng cứ như vậy, vấn đề liền xuất hiện, đó chính là hung thủ sát tiểu thanh diệt khẩu tất nhiên sẽ không lưu lại. Đinh hồn cọc như vậy quan trọng đồ vật, nhưng hiện tại tiểu thanh trên người lại có, kia liền chỉ có hãm hại một lời giải thích, hung thủ giết chết mâu chốt nhân vật tiểu thanh, sau đó đem đinh hồn cọc đặt ở tiểu thanh trên người thậm chí nhất cẩn huyên, đều có chút hoài nghi, kia hung thủ có phải, hay không ở phía trước liền biết Xuân Nga cùng Hồng Nhi hai người lén gặp mặt chuyện này, sau đó cô ý ở lúc ấy cô ý ở giặt áo cục cửa đi ngang qua, tiến tới khiến cho Xuân Nga chú. Ý, nếu không hậu cung lớn như vậy, vì cái gì hung thủ nhất định phải đem thi thể tàng đến giặt áo cục hậu viện nhi, trực tiếp ném tới sau núi loạn phong cương không phải càng tốt, trong cung là cái lạc phiến lá cây đều có thể người chết địa phương, mà xử lý người chết, càng là tập mãi thành thói quen, nhưng hiện tại tiểu thanh như vậy mấu chốt nhân vật, thế nhưng bị phát hiện, này không thể không làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhiếp cẩn huyên như thế tâm tư, mà ở. Chàng mọi người mặc dù không thể minh bạch thập phần, nhưng ít ra bảy tám phần vẫn là lường trước đến, cho nên trong lúc nhất thời, to như vậy trong viện, tức khắc liền an tinh xuống dưới, nhưng sự tình tới rồi nơi này, lại không có kết thúc, rốt cuộc trước mắt chỉ là tìm ra vấn đề, lại không có tìm ra hung thủ, cho nên ở hơi hơi sửa sang lại biểu tình sau, nhất cẩn huyên liền lại nhìn về phía cao tài dung nói, cao công công, xin hỏi ở phát hiện tiểu thanh sau, nhưng có kiểm. Cha thực hư thi thể, có, theo ngỗ tác nói, tiểu thanh là bị người từ phía sau đâm chúng yếu hại mà chết, kia có không hiện tại đem tiểu thanh thi thể quá mức tới, cần huyên muốn làm chúng một lần nữa xác định một chút, nhiếp cần huyên đưa ra yêu cầu, nghe vậy, cao tài dung quay đầu nhìn mắt thuận thừa đế, sau đó liền thẳng an bài đi xuống, theo sau không quá nhiều trong chốc lát, liền chỉ thấy hai gã hoàng cung thị vệ liền đem tiểu thanh thi thể nâng đi lên, tiểu... Thanh thi thể bị phóng tới tấm ván gỗ thượng, mặt trên cái vải bố trắng, thấy vậy tình hình, Nhiếp Cẩn Huyên đảo cũng không nói chuyện, thẳng tiến lên, sau đó một tay lây quá bên cạnh tiểu thái giám chuẩn bị ra dê bao tay, tiếp theo rỗi tay đem vải bố trắng sốc lên Nhiếp Cẩn Huyên bắt đầu nghiệm thi, chuyên chú biểu tình lộ ra vô cùng nghiêm túc cùng vững vàng, mà theo sau biết sau nửa canh giờ, Nhiếp Cẩn Huyên rốt cuộc đứng lên, mà lúc này thuận thừa đế không khỏi nhíu mày. Sau đó truy vấn nói như thế nào, phía trước ngộ tắc nhưng có nghiệm sai, không có sai, tiểu thanh tử vong thời gian là ở tối hôm qua giờ tốt tả hữu, vết thương chí mạng ở phần lưng, mà căn cứ miệng vết thương chi tiết cùng dùng sức phương hướng xem, hung thủ lực lượng rất lớn, hung khí hẳn là cùng loại trùy thủ chiều dài đoạn đao, mà người chết miệng vết thương sạch sẽ lưu loát, nghĩ đến hung thủ tất nhiên là cái người biết võ, hơn nữa, từ nhỏ thanh móng tay trung phát, hiện một ít vết máu, Nghĩ đến đúng giờ hung thủ ở một kích giết chết tiểu thanh đồng thời, tiểu thanh kinh giác, sau đó chảo bị thương hung thủ nhất cẩn huyên trầm giọng nói, mà nghe được lời này, thuận thừa đế hung ác nham hiểm đáy mặt nháy mắt chợt lóe tiếp theo quay đầu nhìn về phía bên cạnh cao tài dung, cho chấm cha, hiện tại liền cha, đem sở hữu trên người có chảo thương người, đều cho chấm tìm ra, là, sự, tình chân tướng rốt cuộc có mặt mày. Mà lúc sau muốn tra tìm kia giết chết tiểu thanh hung thủ, liền cũng không phải nhất cẩn huyên chuyện này, cho nên chờ cao tài dung dẫn người đi xuống, thuận thừa đế sắc mặt rốt cuộc có điều hòa hoãn, sau đó đơn giản nói mấy câu, liền thẳng rời đi, đương nhiên, rời đi phía trước, thuận thừa đế cũng đặc xá trương quý phi, hơn nữa nhiều hơn an ủi, thuận thừa đế vừa đi, đoạn hoàng hậu cùng thái tử đám người tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Chuyển mắt cười như không cười nhìn mắt trương quý phi, sau đó liền cũng rời đi, theo sau ngay sau đó mặt khác một chúng phi tần, chẳng qua các nàng nhưng không có đoạn hoàng hậu kiêu ngạo, liền cũng chỉ có thể mã hậu pháo dường như nói một ít dễ nghe, sau đó còn không quên nịnh bợ hai câu, cứ như vậy, đảo mắt công phu, phía trước còn kín người hết chỗ vĩnh tin cung trong viện, tức khắc thanh tịnh xuống dưới, ngay sau đó trương quý phi làm người đem đánh đã là hôn mê ngọc. Châu đỡ vào phòng, sau đó liền đi tới Nhiếp Cẩn Huyên trước mặt Cẩn Huyên, thật không nghĩ tới, tới rồi cuối cùng thời điểm, vẫn là ngươi cứu bổn cung. Lúc này Trương Quý phi, trên mặt mang theo cảm kích tươi cười, nói chuyện đồng thời, càng là thân thiết cầm Nhiếp Cẩn Huyên tay, như nhau lúc trước, mà lúc này nghe được lời này, Nhiếp Cẩn Huyên lại cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, tiếp theo Hoãn Thanh nói, Nương nương nói sao lại nói như vậy, phía trước, Nương nương đối Cẩn Huyên cũng là thập phần chiếu cố không phải, cho nên trước mắt Cẩn Huyên như thế, tự nhiên cũng là đương nhiên, nói nữa, mặc dù không niệm ngày xưa tình nghĩa, nhưng Cẩn Huyên tin tưởng, lấy nương nương bình phẩm tính, tự nhiên cũng làm không thành kia chờ ác sự tới, cho nên Cẩn Huyên chẳng qua là thuyết minh chân tướng mà thôi, vọng tự cho mình là công chuyện này, nhất Cẩn Huyên cũng sẽ không làm, mặc dù thật là nàng giúp Trương Quý Phi, nhưng cũng sẽ không dương dương, tự đắc. Mà vừa nghe nhất Cẩn Huyên nói như vậy, Trương Quý Phi càng thêm cảm giác không thôi, liền nắm Nhếp Cẩn Huyên tay, cũng khẩn hai phân. Được rồi, này cũng không phải là khiêm tốn thời điểm, bổn cung không hổ đồ, ai đối bổn cung hảo, ai cứu bổn cung, bổn cung trong lòng rõ ràng đâu. Dứt lời, Trương Quý Phi buông ra nắm Nhếp Cẩn Huyên tay, sau đó chậm rãi đi vào mặt sau Nhếp Lão Tương quốc trước mặt, lần này ít nhiều Lão tướng quốc ra tay cứu giúp, thậm chí không. Tiếc mang bệnh nhẹ chi thân tiến cung diện thánh, bực này ân tình, bổn cung vô cùng cảm kích, trương quý phi nói, rứt lời ngay sau đó khom người đối với như cũ ngồi ở vị trí thượng nhiếp lão tương quốc, cúc một cung, thấy vậy tình hình, nhiếp lão tương quốc vội vàng rỗi tay đơ ghế dựa đứng dậy, sau đó cười nói, quý phi nương nương đây là vì sao, vi thần chỉ là làm chuyện nên làm thôi, không màng nói đến, quý phi nương nương nhưng ngàn vạn đừng như vậy, vi thần chịu không. Nổi, chịu không nổi a nhiếp lão tương quốc ở trong chiều cũng là từ trước đến nay khiêm tốn người, lúc này tự nhiên sẽ không tự cao tự đại, nhưng ra chuyện lớn như vậy nhi trương quý phi tự nhiên không thể bởi vì nhiếp lão tương quốc vài câu khiêm tốn chi từ, liền nâng thân phận, ngay sau đó lại là một phen hảo sinh nói lời cảm tạ, biểu tình thái độ tự nhiên chân thành đến cực điểm, trương quý phi bị đặc xá, xoay quanh ở vĩnh tin cung nhiều ngày khói mù rốt của tan đi. Theo sau trương quý phi liền đem nhiếp ra cha con mời vào trong điện, liền lại là hảo một phen nói chuyện, cứ như vậy thời gian quá bay nhanh, mà theo sau suy xét đến nhiếp lão tương quốc thân thể, trương quý phi cũng không thật nhiều làm ở lâu, sau đó liền làm người đem nhiếp lão tương quốc tặng trở về, cũng nghiêm thêm dặn dò đem nhiếp lão tương quốc đưa về trong phủ, nhưng lại là đem nhiếp cẩn huyên giữ lại. Thấy vậy tình hình, nhiếp lão tương quốc đầu tiên là sừng sốt. Nhưng theo sau lại là mẹ mẹ cười, sau đó liền đi rồi, mà chờ nhiếp lão tương quốc vừa đi, trương quý phi lúc này mới quay đầu kéo qua nhếp Cẩn Huyên tay nói, Cẩn Huyên a ai, bổn cung thật sự không biết nói cái gì cho phải, lần này thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ai nha quý phi nương nương, nhìn ngài nói, Cẩn Huyên đều nói, đây là Cẩn Huyên nên làm, cũng là có thể làm, tổng không thể nhìn quý phi nương nương chịu oan không phải. Cho nên đối mặt Trương Quý, Phi lại một lần nói lời cảm tạ, Nhiếp Cẩn Huyên thiệt tình không biết nói cái gì hảo, đã có thể vào lúc này, còn không đợi Nhếp Cẩn Huyên đem nói cho hết lời, liền chỉ nghe một đạo nói chuyện Thanh, nháy mặt từ đối diện chuyển tới, hừ, nói thật đúng là dễ nghe, Thanh âm kia lộ ra khinh miệt cùng khinh thường, nghe vậy, nguyên bản cùng Trương Quý Phi nói chuyện Nhiếp Cẩn Huyên không khỏi sừng sốt. Ngay sau đó quay đầu, lại phát hiện vừa mới nói chuyện đúng là phía trước vẫn, luôn không có mở miệng cung vương ân phượng hiên, mà lúc này, nhìn đến nhếp cẩn huyên đang nhìn chính mình, ân phượng hiên cũng không cam lòng yếu thế mắt lè ngắm hướng nàng, đồng thời lại lần nữa mở miệng nói đáng tiếc, còn không biết nàng này trong lòng, cất dâu cái gì cong cong vòng người cấp bổn cung câm mồm. Hiển nhiên đối với nhếp cẩn huyên, ân phượng hiên trước sau cũng chưa cái gì hảo cảm. Tuy rằng vừa mới là nhiếp cẩn huyên cứu trương quý phi, nhưng hắn lại không cảm kích, mà lúc này vừa nghe lời này, nguyên bản mặt mang ý cười trương quý phi tức khắc biến đổi, ngay sau đó không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền chấm giọng đánh gãy hắn thấy vậy tình hình, ân phượng hiến tức khắc không làm, ngay sau đó nhịn không được đối với trương quý phi kêu lên, mẫu phi, ngươi làm gì che chở nàng, ta nói cho ngươi, nữ nhân này thiệt tình không ấn cái gì hảo tâm. Nàng đủ rồi, ngươi cấp bổn cung nhắm lại ngươi miệng chó, lần này nếu không, phải cần huyên mạo hiểm nguy hiểm đứng ra cấp bổn cung suốt đầu, bổn cung hiện tại sớm đã chết, mẫu phi, ngươi này nói chính là nói cái gì, liền tính không có nàng, mẫu phi câm miệng, ngươi là tưởng nói, nếu hôm nay không phải cần huyên, bổn cung cũng sẽ thoát hiểm sao, kia bổn cung hỏi ngươi, như thế nào thoát hiểm, dựa ngươi sao? Nghe ân phượng hiên càng nói càng quá phận nói, trương quý phi thật là sinh khí, hợp với một chương từ trước đến nay ôn hòa hiền lành mặt, cũng tức khắc nhiễm một mà xương lạnh, mà bị trương quý phi như vậy một mắng, ân phượng hiên tức khắc á khẩu không trả lời được, mà lúc này nhìn hắn không nói, trương quý phi lúc này mới hơi hơi hỏa hoãn chút, sau đó đãi sau một lát, mới còn nói thêm được rồi, người cũng cấp bổn cung đi ra ngoài, tỉnh ở chỗ này chọc bổn cung sinh khí. Trương quý phi chịu không nổi ân phượng hiên thái độ, mà vừa nghe lời này, ân phượng hiên đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lại là tức, khắc cũng nóng giận, ngay sau đó đột nhiên tử vị trí thượng đứng lên, đồng thời không vui quát hừ, đi thì đi, rứt lời, ân phượng hiên còn không quên quay đầu trừng mắt nhìn nhếp cẩn huyến liếc mắt một cái, tiếp theo liền thở phì phì đi rồi, ân phượng hiên bị Trương quý phi đuổi đi, thiên điện tức khắc an tinh xuống dưới. Mà lúc này, nhìn ân phượng hiên rời đi bóng dáng, ngồi ở vị trí thượng trương quý phi không khỏi thở dài, tiếp theo quay đầu mới lại thấp nhếp cẩn huyên. Nói ai, cẩn huyên a, hiên nhi chính là cái kia quật tính tình, ngươi đừng phản ứng hắn, hắn chính là miệng chó không phun ngả voi, cẩn huyên ngươi cũng không nên để ý a, tuy rằng vừa mới nói hung, nhưng dù sao cũng là chính mình nhi tử, cho nên chờ ân phượng hiên vừa đi. Trương quý phi tự nhiên vẫn là muốn chấn an nhếp cẩn huyên hai câu, nghe vậy, nhếp cẩn huyên lại là cười, sau đó gật gật đầu theo sau, trương quý phi cùng nhếp cẩn huyên lại là thân thiết nói hai câu. Nhưng nói nói, trương quý phi lại là lặng lặng nhìn nhếp cẩn huyên hai mắt, sau đó bỗng nhiên thẳng nói được rồi, các ngươi đều trước đi ra ngoài. Trương quý phi lời này là đối với trong phòng một chúng hầu hạ cung nhân nói, ngay sau đó chúng cung nhân thẳng hành lễ, tiếp theo liền lặng yên đi rồi đi xuống. Mà chờ các nàng vừa đi, Trương Quý Phi lúc này mới môi đỏ một nhấp, sau đó lại lần nữa kéo qua bên cạnh nhếp Cẩn Huyên nói, ai, Cẩn Huyên A, hiện tại bổn cung cũng, không biết nên tin tưởng ai, tưởng kia tiểu thanh, theo bổn cung ít nói cũng có tám chín năm, nhưng kết quả là Trương Quý Phi có chút cảm khái, nhưng nói đến chỗ này, rồi lại có chút bất đắc dĩ thở dài, bất qua tính, tựa như Cẩn Huyên ngươi phía trước nói chi nhân chi diện bất chi tâm bổn cung cũng là có giao huấn bất quá cẩn huyền a kỳ thật bổn cung hôm nay đem ngươi lưu lại trừ bỏ phải hảo hảo cảm ơn ngươi phía trước kỳ thật còn có mặt khác một sự kiện nhi mặt khác một sự kiện nhi đối diện trương quý phi mắt nhiếp cẩn huyền có chút nghi hoặc mà lúc này liền chỉ nghe trương quý phi hoãn thanh nói bổn cung tưởng cùng ngươi nói chính là chạm nhi sự tình cẩn huyền a trước mắt nơi này không ai Ngươi cùng bổn cung nói thật, lúc trước ngươi vì sao phải rời đi chạm nhi, lúc trước thuận thừa đế vì hoàng thất mặt mũi, cho nên đối ngoại nói là ân phượng chạm hưu nhất cẩn huyên, nhưng trương quý phi cũng hiểu được sự thật đều. Không phải là như thế, chẳng qua, trương quý phi như thế nào cũng không rõ, vì cái gì nhất cẩn huyên muốn kiên trì rời đi. Rốt cuộc, trương quý phi sống hơn phân nửa đời, lại là trước nay chưa từng nghe qua cái nào nữ tử, chủ động đưa ra chia tay. Mà lúc này vừa nghe lời này, Nhiếp cẩn huyên không khỏi sửng sốt, nhưng tiếp theo lại hơi hơi liễm hạ con ngươi nương nương, cái này cẩn huyên à, ngươi liền ăn ngay nói thật hảo ai, kỳ thật chuyện này, bổn cung đã sớm nên hỏi, chỉ là vẫn luôn đều tưởng không hảo nên như thế nào mở miệng, mới có thể kéo dài tới hiện tại trương quý phi càng thêm chân thành, mà nghe đến đó, Nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi cầm trương quý phi tay nương nương. Có một số việc Cần Huyên bất tưởng nói, nhưng Cần Huyên chỉ nghĩ nói cho nương nương, có lẽ ở lúc trước đưa ra hòa ly thời điểm, Cần Huyên là xúc động, chính là chuyện tới hiện giờ, Cần Huyên lại không hề hối hận rốt cuộc có một số việc, cũng không phải, một người liền có thể, phu thê là hai người, cùng vận mệnh, cộng tiền thối, nếu làm không được, chi bằng sớm tách ra, nếu không một đời sống uổng, lại có thể như thế nào đâu. Nàng cùng ân phượng chạm sự tình, nhấp cẩn huyên không muốn nhiều lời, rốt cuộc có một số việc, là nói không nên lời, hơn nữa nàng cũng không có quyền lực cùng trương quý phi đi oán giận cái gì, mà trương quý phi tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng nghe nhấp cẩn huyên không nghĩ nhiều lời, liền cũng, không hảo lại theo đuổi không bỏ trí vấn đi xuống, theo sau hai người lại nói chút lời nói, trương quý phi liền nói là mau chân đến xem Ngọc Châu. Sau đó liền làm người mang Nhếp Cẩn Huyên đến cách vách noãn các nghỉ ngơi một chút, nói là buổi tối nhất định phải thỉnh Nhếp Cẩn Huyên ăn qua cơm chiều, lại đưa nàng trở về, Nhiếp Cẩn Huyên thịnh tình không thể chối từ, liền cũng chỉ hào đồng ý, Nhiếp Cẩn Huyên đi theo hai cái tiểu cung, nữ đi tới noãn các, mà bởi vì phía trước Nhiếp Cẩn Huyên hỗ trợ trương quý phi sự tình, cho nên kia hai vị tiểu cung nữ đối Nhiếp Cẩn Huyên cũng cực kỳ khách khí thậm chí đáy mắt còn lộ ra một mà sùng bái chi sắc. Đối này, Nhiếp Cẩn Huyên xem ở trong mắt, lại cũng không nói thêm gì, theo sau chở hai cái tiểu cung nữ đi rồi, Nhiếp Cẩn Huyên liền thẳng ngồi xuống một bên giường niệm thượng nghỉ ngơi. Lăn lộn một ngày, Nhiếp Cẩn Huyên là thật sự có chút mệt mỏi, cho nên một dựa vào giường niệm thượng, Nhiếp Cẩn Huyên liền không khỏi nhắm hai mắt lại nhưng một nhắm mắt lại, Nhếp Cẩn Huyên không những không có ngủ Ngược lại là không cấm nhớ tới trương quý phi sự tình tới. Kỳ thật, trương quý phi tao kiếp nạn này, xác thật làm người không thể tưởng tượng. Hơn nữa, như vậy quỷ dị bố cục, tàn nhẫn thủ pháp, lại thực sự làm người không rét mà run, nhưng trương quý phi thân cư địa vị cao, lại có ân phượng hiên cùng ân phượng chạm hai vị vương ra làm. Chỗ dựa, ở trong cung địa vị cũng không phải là người bình thường có thể so sánh mà phóng nhãn toàn bộ hậu cung, dám đối với trương quý phi xuống tay, chứ bỏ đoạn hoàng hậu, nhất cẩn huyên nghĩ không ra người thứ hai. Nhưng đoạn hoàng hậu vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ là muốn diệt trừ trương quý phi cái này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt? Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, vì cái gì muốn ở khi cách vài ngày sau mới phái người giết tiểu thanh? Phải biết rằng nếu ở lúc ấy mùng một sự phát sau ngày hôm sau. Liền làm người giết chết tiểu thanh nói, như vậy ở hoàng thượng nhất dưới cơn thịnh nộ thời điểm, lại thấy được kia chi đinh hồn cọc, như vậy không cần hỏi, trương quý phi là chết chắc rồi, nhưng sự thật đâu, sự thật lại là, ở mùng một đêm đó sự tình phát sinh lúc sau, lại qua vài thiên, tiểu thanh mới bị sát, mà lúc này, hoàng thượng đã là từ ban đầu thịnh nộ, hơi chút hòa hoãn một ít, cho nên sau lại lại lần nữa phát, hiện tiểu thanh chết, phát hiện đinh hồn cọc, Thuận thừa đế tuy rằng giận dữ, muốn xử tử trương quý phi, nhưng trên thực tế lại không có đương nhiên, này trong đó cao tài dung cũng phát huy không ít tác dụng, nhưng nếu là phía trước sự phát ngày hôm sau liền giết tiểu thanh nói, nói vậy đừng nói là đi theo thuận thừa đế vài thập niên cao tài dung, liền tính là bất luận kẻ nào, cũng ngăn cản không được thuận thừa đế đã là dâng lên sát khí, cho nên, vì cái gì, nếu nói phía... Trước trận này âm mưu người khởi sướng thật là đoạn hoàng hậu, như vậy nàng vì sao ở thời khắc mấu chốt không có thửa thắng sông lên, ngược lại là cho trương quý phi thở dốc cơ hội. Chẳng lẽ nói, đoạn hoàng hậu mục định đều không phải là là trừ bỏ trương quý phi, mà là vì khác, nhưng có chuyện gì nhi, so diệt trừ chính mình một cái vài thập niên lão đối đầu càng quan trọng, chẳng lẽ nói là đoạn hoàng hậu không nghĩ tới này đó, không, không có khả năng, hợp với phía trước. Như vậy ngoan độc hơn nữa kín kẽ mưu kế đều nghĩ ra, đoạn hoàng hậu lại há có thể đem như vậy rõ ràng lỗ hổng tính sai, hơn nữa, phía trước trận này âm mưu tuy rằng thủ đoạn, an bài các phương diện đều là diệu gái đúng chỗ ngứa, nhưng làm nhiếp cẩn huyên, tim đập nhanh lại là đoạn hoàng hậu đoán chắc thuận thừa đế tâm tư, khi nào sinh khí, khi nào động sát khí, khi nào cảm xúc hòa hoãn nếu này hết thảy đều là đoạn hoàng hậu làm, kia nàng thật sự đối thuận thừa đế hiểu biết. Tương đương khắc sâu, nhưng càng là như vậy hiểu biết thuận thừa đế người, lại như thế nào sẽ không biết, ở mùng một đêm đó sự phát sau, khi nào giết chết tiểu thanh, mới có thể cấp trương quý phi nhất trí mạng đã kịch đâu, đạo lý nói không thông, mà này cũng thực tốt chứng minh rồi một sự kiện nhi chuyện này, tuyệt phi muốn hãm hại trương quý phi đơn giản như vậy, nhưng rốt cuộc là vì cái gì, nhất cần huyên lại là như thế nào cũng tưởng không rõ ràng lắm, cho nên không. Khỏi, dựa vào ở giường nệm thượng nhiếp cẩn huyên, không khỏi nhíu hạ mi đã có thể vào lúc này, vẫn luôn nhắm mắt lại nhiếp cẩn huyên lại không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy có chút cổ quái, phảng phất là có một mạt bỏng người tầm mắt đang xem chính mình, tức khắc, nhiếp cẩn huyên không cấm đem mày nhân càng khẩn, đồng thời mở mắt ra mắt, nhưng liền ở mở mắt ra nháy mắt, lại đối thượng một đôi thâm thúy lạnh lùng mà quen thuộc phi thường mắt, ngươi, đúng vậy, trước. Mắt xuất hiện nam nhân, đúng là ân phượng trạm, mà lúc này, hắn liền đứng ở giường nệm bên cạnh, hơi liệm ánh mắt, lẳng lặng nhìn nàng, nháy mắt cũng không nháy mắt, kia ánh mắt lộ ra thâm thúy, thần bí, cùng muốn nói lại thôi mà thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tức khắc cả kinh, sau đó đột nhiên ngồi dậy, bay nhanh sửa sang lại một chút trên người hơi hiện hỗn độn quần áo có việc sao, nhấp cẩn huyên tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình tĩnh một ít, mà đem. Nàng nhất cử nhất động xem ở trong mắt, ân phượng chạm lại chỉ là nhấp hạ gợi cảm môi mỏng, sau đó thấp giọng nói gì làm ta lấy một chút đồ vật. Nàng nguyên lai like là trương quý phi làm hắn tới trong lòng như vậy nghĩ, theo sau nhiếp cẩn huyên lại là lên tiếng, tiếp theo liền đem ánh mắt chuyển tới một bên. Mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên không hề nhìn chính mình, ân phượng chạm đáy mắt không cấm nổi lên một mặt u quang, sau đó xoay người đi đến phòng góc một gian. Ngăn tủ trước, mở ra ngăn tủ, sau đó từ bên trong lấy ra một thứ bỏ vào trong lòng ngực đồ vật bắt được, theo sau ân phượng chạm liền lại xoay người, mà ánh mắt cũng không cấm lại lần nữa dừng ở nhiếp cẩn huyên trên người, tiếp theo lại lại trầm mặc ước chừng có một nén nhang thời gian sau, ân phượng chạm rốt cuộc mở miệng thấp giọng nói, cảm ơn ngươi thần vương điện hạ nói quá lời, những lời này trương quý phi đã cùng cẩn huyên nói qua, cho nên thần vương điện hạ đại, nhưng không cần lại nói, Cẩn Huyên hỗ trợ cũng là vì tin tưởng Trương Quý phi, hơn nữa, Trương Quý phi từ trước đến nay đối Cẩn Huyên lễ ngộ có thêm, Cẩn Huyên tổng không thể nhìn Trương Quý phi vô cớ hàm oan cho nên, Cẩn Huyên cũng bất quá là làm chính mình có thể làm sự tình. Thần Vương điện hạ trở nên nói nữa, cúi đầu, nhấp Cẩn Huyên một phen nói đến trôi chảy, mà nói chuyện đồng thời, lại cũng không có ngẩng đầu xem Ân Phượng chạm liếc mắt một cái, mà lúc này, nghe được lời này, Vẫn luôn mặt vô biểu tình ân phượng chạm lại là nháy mắt sắc mặt một ngưng, cho nên ngươi là nói, ngươi chỉ là vì gì, a bằng không thần vương điện hạ nghĩ sao, nhẹ nhàng cười, theo sáu nhất cẩn huyên lại là mối anh đảo một nhất, tiếp theo thẳng từ giường nệm thượng đứng lên, sau đó hoãn thanh nói ngượng ngùng thần vương điện hạ, phía trước quý phi nương nương từng lưu cẩn huyên ăn bữa tối, bất quá cẩn huyên vừa mới nhớ tới trong nhà có chút sự tình còn. Không có xử lý, cho nên muốn vội vã chạy trở về, bởi vậy làm ơn thần vương điện hạ thay giúp Cẩn Huyến cấp Quý Phi, nương nương truyền một cái lời nói, liền nói Cẩn Huyến đi về trước, ngày nào đó lại tiến cung tưởng Quý Phi nương nương bồi tội, nói, nhất Cẩn Huyến hành lễ đối với ân phượng chạm hành một cái lễ, tiếp theo liền thẳng cúi đầu liễm mắt đi ra ngoài đã có thể, ở nàng xoay người nháy mắt, lại chỉ thấy ân phượng chạm sắc mặt đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó không. Chuông nghĩ ngợi chảo một cái đã bắt được nàng, từ từ, không có bất luận cái gì tự hỏi đường sống, ân phượng chạm gần như phản xạ tính ra tay, thấp giọng mở miệng, thậm chí liền chính hắn đều không có ý thức được. Đó là ân phượng chạm trước nay đều không có quá cảm giác, phảng phất trong đầu ở kia trong nháy mặt đối hắn phát ra mệnh lệnh, nói cho hắn, không nghĩ làm trước mắt nữ nhân này rời đi, mà lúc này, bị ân phượng chạm nháy mặt bắt lấy, nhếp cẩn huyên lại không khỏi. Sừng sốt, nháy mắt quay đầu, sau đó lại lần nữa đối thượng cặp kia quen thuộc mắt, nhưng theo sau lại là hơi hơi dùng sức vung, không nhẹ không nặng tránh thoát trước mắt người nam nhân này kiềm chế, thần vương điện hạ, xin hỏi còn có chuyện gì sao, môi anh đào hơi nhấp, nhấp cẩn huyên vẻ mặt đạm nhiên nói, Mà nghe được lời này, ân phượng chạm phẳng phất lại là, nháy mắt từ chính mình suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó mày vừa động ta có lời cùng ngươi nói. Xin lỗi thần vương điện hạ, cẩn huyên có chút mệt mỏi, có chuyện lần sau rồi nói sau, giờ này khắc này, nhếp cẩn huyên không muốn cùng ân phượng chạm nói chuyện, cho nên rất lời, nhiếp cẩn huyên liền lại muốn xoay người rời đi, mà thấy nhếp cẩn huyên như thế kiên trì, ân phượng chạm tức khắc sắc mặt trầm xuống, đồng thời lại lần nữa ra tay đem nàng ngăn lại, ngươi đứng lại, ta đã nói rồi, ta có lời cùng ngươi nói, tiếng nói càng thêm âm trầm. lúc này ân phượng chạm có. Chút tức giận dấu hiệu, nhưng vừa nghe lời này, nguyên bản còn kiên trì biểu tình hòa hoãn nhất cẩn huyên, cũng không khỏi đem sắc mặt lửa xuống dưới, thần vương điện hạ, ngươi đây là ý gì, ta nói, ta có việc nghi, như thế nào, điện hạ còn mạnh hơn người sở chẳng lẽ, không cần tìm lấy cớ, ta biết ngươi ở trốn ta, trốn ngươi, hảo, liền tính ta ở trốn ngươi, lại đương như thế nào, nháy mắt nhớ mày, nhất cẩn huyên nhìn lại trước mắt nam nhân mắt. Mà lúc này, vừa thấy, nhiếp cẩn huyên tức giận, ân phượng chạm lại là không cấm lại lần nữa mân khẩn hạ môi mỏng, sau đó ở hơi hơi trầm mặc một lát sau, mới còn nói thêm còn ở sinh khí, ân phượng chạm khôi phục bình tĩnh, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là nhìn hắn, trầm mặc không nói, thấy vậy tình hình, ân phượng chạm trên tay hơi dùng một chút lực, liền nháy mắt đem nhiếp cẩn huyên xả vào chính mình trong lòng ngực, nói chuyện. Không nghĩ nhìn nàng trầm mặc mắt, mặt vô biểu tình Mặt ân phượng chạm nhịn không được bắt đầu thúc giục Nhưng lúc này, vừa nghe ân phượng chạm nói như vậy Nhếp cẩn huyên rốt cuộc có phản ứng Nhưng lại chỉ là lạnh lùng cười nói chuyện Nói cái gì, người muốn nói cái gì Lăn, không nghĩ tới nhếp cẩn huyên sẽ nói như vậy Ân phượng chạm sắc mặt có trong nháy mắt khó coi Mà đem hắn phản ứng xem ở trong mắt Nhếp cẩn huyên lại là khóe môi một câu Sau đó thẳng nói như thế nào, không thích nghe, nhưng mấy ngày, phía trước, ngươi không phải cũng như vậy cùng ta nói đến sao, hiện tại ta nguyên lời nói dâng trả, ngươi liền không cao hứng, hừ, thần vương điện hạ thật đúng là mặc cho châu quan phóng hỏa, không cho ba tánh đốt đèn a. tuy rằng không nghĩ nói, nhưng nghẹn ở ngực mấy ngày hờn rỗi, nhấp cẩn huyên lại là vô luận như thế nào cũng nhịn không được, mà ân phượng chạm là cỡ nào khôn khéo người. Vừa nghe lời này, liền biết nhất cẩn huyên còn ở sinh phía trước khí, ngay sau đó, không khỏi biểu tình cứng đờ động hạ khóe miệng vậy ngươi muốn như thế nào, ta muốn ngươi lăn, không được, không được, hảo, ta đây lăn, nói, nhếp cẩn huyên lại lần nữa làm bộ tránh thoát ân phượng trạng kiềm chế, liền phải rời khỏi, nhưng lại bị sớm có phòng bị ân phượng trạng gắt gao bắt lấy, không thể động đậy, ân phượng trạng trước nay đều là một cái chất nhất nam nhân. Hắn không nghĩ làm nhiếp cẩn huyên đi, nhiếp cẩn huyên tự nhiên đi không được, mà lại lần nữa, bị hắn giữ chặt, nhiếp cẩn huyên tức khắc trong lòng có hỏa khí, ngay sau đó quay đầu trừng hướng ân phượng chạm nói, ân phượng chạm, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, không nghĩ như thế nào, không nghĩ như thế nào, ngươi liền buông tay, không bỏ, ngươi ngươi như thế nào như vậy vô lại, nhiếp cẩn huyên bị tức giận đến không được, mà lúc này, ân phượng chạm lại là nháy mắt một cái dùng sức. Sau đó đem nàng xả vào trong lòng ngực ta chỉ nghĩ ngươi nói chuyện, giờ, này khắc này, ân phượng chạm trên mặt lộ ra nghiêm túc cùng nghiêm túc, mà đối thượng hắn mắt, Nhiếp cẩn huyên cũng càng lúc bình tĩnh xuống dưới, ngay sau đó nhấp hạ môi anh đào, tiếp theo hoãn thanh nói ân phượng chạm, ta biết người ý tứ, nhưng ta cảm thấy, chúng ta vẫn là tách ra một đoạn thời gian đi, vì cái gì, không vì cái gì, chỉ là ta cảm thấy, chúng ta hai người có lẽ không rất thích hợp. Có ý tứ gì, nguyên bản bình tĩnh ngữ khí, nháy mắt trở nên đông lạnh, mà thấy hắn như thế, nhất cẩn huyên lại chỉ là liễm thượng con ngươi, không có gì ý tứ, chỉ là ngươi làm ta cảm thấy, ngươi trước sau đều không tin ta, nói, nhất cẩn huyên ánh mắt liễm khởi, sau đó nhìn về phía gần trong gang tấc ân phượng trạm, không, không chỉ là đối ta, ngươi liền trương quý phi cũng không tin, tuy rằng ngươi ngày thường biểu hiện thực tôn kính nàng phải biết rằng, Lần này có người hãm hại trương quý phi sự tình, kỳ thật không cần ta ra mặt, ngươi, cũng có thể giải quyết không phải sao, rốt cuộc, dựa vào ngươi ân phượng trạng tâm tư, ngươi không có khả năng tìm không ra những cái đó lỗ hỏng, nhưng ngươi làm cái gì, ngươi chỉ là mặt ngoài làm cầu tình, nhưng trên thực tế ngươi lại không có vì trương quý phi nói qua một câu, cho nên, ngươi không tin một tay đem ngươi nuôi lớn trương quý phi, càng thêm không tin ta nhiếp cẩn huyên. Nếu không phía trước ngươi cũng sẽ không làm ta lăn, nhiếp cẩn huyền có chút kích động, nhưng theo sau lại đem đầu chuyển tới một bên, hơi chút bình tĩnh một chút, sau đó mới lại xoay trở về đương nhiên, ta biết, ta biết ngươi trong lòng sinh khí, ngươi cùng hoàng thượng giống nhau, ở sự tình phát sinh sau trong nháy mắt, ngươi cũng sẽ hoài nghi trương quý phi, có phải hay không thật sự làm cái gì đối với ngươi mẫu phi ninh quý phi, bất lợi sự tình, nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi đều không thể làm ta lăn. Ân phượng trạm, ngươi biết không, ngươi ngay lúc đó kia, một câu, đến tột cùng đại biểu cho cái gì, đại biểu cho ngươi căn bản không đem ta nhếp cẩn huyên cho rằng người một nhà, đại biểu cho ta nhếp cẩn huyên trước nay đều không có đi vào ngươi trong lòng, mà ngươi liền tín nhiệm đều bùn xỉn cho ta, ngươi ta như thế nào cùng nhau đi xuống đi, không thể nói sinh khí, nhưng nhếp cẩn huyên trong lòng lại có một cổ hỏa vẫn luôn ở thiêu đốt. Cho nên ân phượng trạm, ta có thể thực trực tiếp nói cho ngươi, này không phải ta, nhiếp cẩn huyên muốn tình yêu, cũng không phải ta nhiếp cẩn huyên muốn hôn nhân, đương nhiên, ngươi sẽ cảm thấy, trên đời này nhân duyên không phải cũng là như thế, lại có ai có thể khẳng định, mỗi một đôi bạch đầu dai lão phu thế nhất định phải cho nhau tin tưởng, đối, nói như vậy cũng đúng, nhưng ta không được, ta không thể chịu đựng cùng ta cộng độ cả đời nam nhân, lại trước sau đem ta đương một ngoại nhân. Ta có thể diễn trò nhất thời, nhưng lại không thể diễn trò một, đời, càng không thể lừa mình dối người lừa bịp chính mình, cho nên ân phượng trạm, ta không cần ngươi mặt ngoài vãn hồi, nếu ngươi làm không được tin tưởng ta, như vậy cũng không cần lại cùng ta nói cái gì, càng thêm không cần lại tin ta. Lúc này đây, nhiếp cẩn huyên đem tưởng lời nói đều nói, mà dứt lời, nhiếp cẩn huyên lại nhìn trước mắt ân phượng trạm một hồi lâu, tiếp theo rỗi tay đẩy ra hắn. Sau đó xoay người cất bước đi ra ngoài vậy còn ngươi, ngươi nói ta không, tin ngươi, mà ngươi làm sao từng tin tưởng quá ta, đứng ở tại chỗ ân phượng trạm, lặng lặng nhìn nàng bóng dáng, tiếp theo thức liền ở nhiếp cẩn huyên sắp sửa cất bước cửa phòng nháy mắt, bỗng nhiên thấp giọng nói, mà nghe vậy, vừa muốn nhấc chân bước qua ngạch cửa nhiếp cẩn huyên lại nháy mắt ngừng lại, sau đó sau một lúc lâu, mới chậm dãi ưng tiếng nói đúng vậy, ta làm sao từng tin tưởng quá ngươi. Cho nên, tình cảm của chúng ta có lẽ còn chưa đủ đi hoặc là, ta còn chưa đủ quá yêu ngươi. Dứt lời, nhiếp cẩn huyên cũng không đợi ân phượng chạm nói cái gì nữa, liền trực tiếp đi rồi rời đi. Mà lúc này đây, ân phượng chạm không có lại kêu trụ nàng, lại chỉ là lặng lặng nhìn nàng bóng dáng, cuối cùng biến mất ở hoàng hôn chiều hôm bên trong chương quý phi oan tình giải tội. Phong ba cũng coi như là cao với đoạn, nhưng đối với kết quả này... Tự nhiên cũng là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, mà những người, này chung, đoạn hoàng hậu tự nhiên là đứng mũi chịu xào, cho nên, chờ vừa ly khai vĩnh tin cung, trở lại chính mình Đức Dương cung, đoạn hoàng hậu nguyên bản còn cường tự biểu hiện tự nhiên sắc mặt, lại nháy mắt trầm xuống dưới. Thế vậy tình hình, đi theo nàng phía sau hương di tức khắc mày vừa động, sau đó dơ tay liền đem trong phòng một chúng cung nhân đuổi rồi đi xuống, đều đi xuống đi, là... Chúng cung nữ cung kính theo tiếng, sau đó cúi đầu liễm mắt lặng yên đi ra, ngoài, mà lúc này, theo ở phía sau thái tử đám người cũng đi đến, ngay sau đó liền chỉ nghe lệ phi nhíu mày không vui hử lạnh một tiếng, hừ, vốn đang cho rằng cái kia trương tĩnh nhã chết chắc rồi, ai biết, nửa đường sát ra cái trình rảo kim, lệ phi từ trước đến nay không phải cái thông minh, tuổi trẻ thời điểm y, vào diễm tuyệt hậu cung Mỹ mạo được thuận thừa đế một đoạn thời gian sùng hạnh. Sinh hạ ân phượng cầm, nhưng lúc sau thuận thừa đế liền đối với nàng trước sau, thường thường, cho nên ở không có dựa vào cùng cường đại gia thế giới tình huống, lệ phi liền dựa thượng đoạn hoàng hậu, mà này một dựa, chính là mười mấy năm, mà trương quý phi vẫn luôn là đoạn hoàng hậu ở trong cung lớn nhất chứ ngại vật, cho nên lệ phi cũng tự nhiên xem không được nàng hào, nhưng hiển nhiên, lệ phi qua sẽ không xem sắc mặt, cho nên chờ nàng lời này rơi xuống. Thức khắc đưa tới vốn là tâm tình không tốt đoạn hoàng hậu tàn nhẫn một phiết, nay còn dùng đến, ngươi nói, không chút nghĩ ngợi đổ lệ phi một câu, theo sau đoạn hoàng hậu lại là không cấm xoay chuyển ánh mắt, tiếp theo thấp giọng hung tận nói hư, lại là cái kia nhếp cẩn huyên, nàng thật đúng là mỗi lần đều hư bổn cung chuyện tốt nhi, đoạn hoàng hậu khi không được, dứt lời càng là duỗi tay một tay đem bên cạnh trên bàn đồ vật đều quét tới, rồi trên mặt đất. Tức khắc rối tinh dối mù tiếng vang nổi lên bốn phía, tiếp theo liền lại trở nên lặng ngắt như tờ, chung quanh, an tĩnh cực kỳ, mà lúc này, nhìn đoạn hoàng hậu kia âm trầm sắc mặt, lại là chỉ có thái tử ân phượng hàn vi khẽ nhúc nhích hạ mi, sau đó thấp giọng nói mẫu hậu, mẫu hậu hà tất tức giận, kỳ thật nhi thần cảm thấy trước mắt chuyện này nhi, đôi chúng ta cũng là một cái tin tức tốt, ân phượng hàn nói, nói có chút quỷ dị, nghe vậy. Sắc mặt âm trầm đoạn hoàng hậu tức khắc chuyển mắt nhìn hắn một cái, người lời này có ý tứ gì? Ha ha, không có gì, bất quá nhi thần nhưng thật. ra tưởng cùng mẫu hậu chứng thực một sự kiện nhi, chuyện gì, lần này trương quý phi chuyện này, có phải hay không mẫu hậu an bài, to như vậy đức dương cung thiên điện, lặng ngắt như tờ, mà ân phượng hàn cười như không cười nhìn đoạn quý phi, hẹp dài đáy mắt lộ ra làm người đoán không ra sâu thẳm. Trung quanh lệ phi cùng ân phượng cầm không dám nói lời nào, mà đoạn hoàng hậu lại là nháy mắt biểu tình dùng mình, sau đó chuyển mắt nhìn về phía ân phượng hàn hàn nhi, ngươi, là tại hoái nghi bổn cung, đoạn hoàng hậu thanh âm có chút âm trầm, hợp với biểu tình cũng lộ ra vài phần sắc bén, mà nghe vậy, ân phượng hàn lại nháy mắt ánh mắt chợt lóe sau đó câu môi cười ha hà, mẫu hậu hiểu lầm, nhi thần chỉ là cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Cho nên mới sẽ hỏi nhiều một câu đương nhiên, nhi thần cũng đúng là bởi vì tin tưởng mẫu hậu, mới cảm thấy chuyện này hẳn là không phải mẫu hậu làm, rốt cuộc, kia trương quý phi nếu dễ dàng như vậy vặn, đảo, mẫu hậu đã sớm thu thập nàng, cần gì phải đợi nhiều năm như vậy, ân phượng hẳn nói lộ ra vài phần su nịnh, mà vừa nghe lời này, đoạn hoàng hậu lúc này mới sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít. Nhưng lúc này, một bên lệ phi lại là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái gì, chuyện này không phải hoàng hậu nương nương làm, lệ phi hiển nhiên là không quá sẽ xem sắc mặt, nghe vậy, quả nhiên vừa mới mới sắc mặt hơi hoãn đoạn hoàng hậu, tức khắc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lệ phi, ngươi lời này có ý tứ gì? Cộng lại loại sự tình này đều là bổn cung làm không thành, ngạch không phải, ta không phải cái kia ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy, này trong cung trừ bỏ hoàng hậu nương nương ngài, có ai còn dám đối kia trương tĩnh nhã xuống tay, lúc này lệ phi cuối cùng là biết chính mình thọc đến tổ ong, ngay sau đó lập tức giải thích, mà theo sau, chờ lệ phi nói âm vẻ mặt, bên cạnh vân vương ân phượng cầm cũng gật đầu phụ họa nói đúng vậy hoàng hậu nương. Nương, không phải mẫu phi đa nghi, không tin hoàng hậu nương nương ngài, nhưng lần này chuyện này, xác thật làm đại gia như vậy cảm thấy đương nhiên. Mặc kệ là đại ca, mẫu phi còn có ta, cũng đều là tin tưởng hoàng hậu nương nương, nếu hoàng hậu nương nương nói không phải, kia tự nhiên liền không phải, hừ, tính, bổn cung cũng biết các ngươi tâm tư, bất quá lần này chuyện này, xác thật cùng bổn cung không quan hệ. Đoạn hoàng hậu trầm giọng nói, mà nói tới đây, lại là một đốn, sau đó ngước mắt đem ánh mắt phóng xa, đồng thời mới lại nói tiếp lần này kế hoạch, thật sự là cực hảo. Chỉ là đáng tiếc cuối cùng làm cái kia nhất cẩn huyên hỏng rồi chuyện này, xem ra cái kia trương tĩnh nhã quả nhiên là không có sợ hãi, mặt ngoài trang một bộ đáng thương bộ dáng không chút sức mẻ, trên thực tế lại là âm thầm ra cung đi tìm giúp đỡ hừ, bất quá thôi, bổn cung chỉ cần biết rằng, này trong cung còn có người phải đối phó trương tĩnh nhã là đến nơi, hơn nữa vẫn là cái người tài ba, nhưng lời nói lại nói trở về, hy vọng người nọ thức thời một chút. Nàng phải đối phó trương tĩnh nhã, hoặc là bất luận kẻ nào, bổn cung đều mặc kệ, nhưng ngàn vạn đừng phạm đến bổn cung trên đầu, nếu không bổn cung tất nhiên làm nàng thi cốt vô tồn, nói lời này đồng thời, đoạn hoàng hậu đáy mặt nháy mắt xẹt qua một mặt bỏng người giữ tợ, thấy vậy tình hình, ở đây lệ phi đám người không khỏi cả kinh, hợp với thái tự ân phượng hàn cũng không, khỏi nhấp môi dưới nhưng theo sau. Đoạn hoàng hậu lại là hơi hơi mày vừa động, sau đó thấp giọng nói được rồi, các ngươi đều đi xuống đi, bổn cung mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Đoạn hoàng hậu mở miệng đem thái tự ân phượng hàn đám người đuổi rồi đi ra ngoài, nghe vậy, mấy người theo tiếng, tiếp theo liền đứng dậy đi rồi, thái tự ân phượng hàn cùng lệ phi bọn họ đều đi rồi, đảo mắt công phu, đức dương cung thiên điện, liền chỉ còn lại có đoạn hoàng hậu cùng hương di, hai người. Mà nhìn ân phượng hàn đám người bóng dáng càng lúc đi xa, cuối cùng biến mất không thấy, nguyên bản sắc mặt âm trầm đoạn hoàng hậu, lại là nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, diễm lệ mặt mày chung, lại là không có phía trước ngửa phần hung ác nham hiểm cùng tức giận. Lúc này, đứng ở mặt sau hương di lại là ngước mắt nhìn mắt bên ngoài, sau đó tiến lên một bước đi vào đoạn hoàng hậu bên cạnh, nương nương, chẳng lẽ lần này liền thật sự như vậy thả chương quý phi, đè thấp. Tiếng nói, hương di nhíu mày nhỏ giọng mở miệng, mà lúc này, nghe được lời này, đoạn hoàng hậu lại là không cấm lạnh lùng cười, bằng không đâu, thuận miệng hỏi lại hương di một câu, theo sau đoạn hoàng hậu lại là chậm rãi đứng lên, sau đó chậm rãi đi đến thiên điện cửa, đồng thời dương mắt nhìn về phía phòng ngoại dương quang sáng lạ, trương tĩnh nhã cùng bổn cung đấu cả đời, ngươi cho rằng nàng thật sự đơn giản như vậy, mà lần này sự tình, cũng đã là kinh động hoàng. Thượng, bổn cung tất nhiên cũng sẽ bị hoài nghi, nếu lúc này lại chèn ép đi xuống, như vậy thương liền không phải nàng trương tĩnh nhã, mà là bổn cung, chuyển biến tốt liền thu, điểm này nhi ngươi hẳn là minh bạch, là, nô tỳ biết, nghe đoạn hoàng hậu nói, hương di cung kính gật đầu, mà lúc này, đoạn hoàng hậu lại là chuyển mắt nhìn nàng một cái, sau đó mới còn nói thêm được rồi, ngươi cũng không cần ảo não. Kỳ thật không có gì, dù sao lúc này chuyện này, mục đích vốn là, không ở nàng trương tĩnh nhã trên người, cho nên đều không đáng ngại nhi, chẳng qua, nói tới đây, đoạn hoàng hậu lại lần nữa một đốn, ngay sau đó chuyện vừa chuyển, bất quá, lần này bổn cung chính là tổn thất thảm trọng, vài cái quan trọng cờ, đều bị hủy hoại, cho nên ngươi đi nói cho hắn, bổn cung chỉ giúp hắn lúc này đây, làm hắn nhanh lên nhi đem chuyện này giải quyết. Đừng lại cấp bổn cung kéo chân sau, cùng ngày ban đêm, hoàng, cung ngự thư phòng, thuận thừa đế đang ngồi ở lòng án sau, chính nhìn một phần nước láng giềng đưa tới quốc thư, chung quanh an tĩnh cực kỳ, chỉ có nhảy động ánh nến ngẫu nhiên phát ra hoa đùng băng toái hưởng, nhưng theo sau không quá nhiều trong chốc lát, liền chỉ nghe rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến, tiếp theo liền trực tiếp cao tài dung thẳng cúi đầu từ bên ngoài đi đến, hoàng thượng, người bắt được. Cao Tài Dung thấp giọng mở miệng, có thể nghe ngôn, thuận thừa đế, lại như cũ nhìn trên tay quốc thư, không nhúc nhích, thấy vậy tình hình, Cao Tài Dung cũng không dám nói nữa, ngay sau đó cung kính đứng ở một bên, yên lặng cúi đầu không nói, thời gian trôi đi, theo sau không biết nhiều bao lâu, thuận thừa đế mới rốt cuộc đem trong tay quốc thư buông, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía bên cạnh Cao Tài Dung, là ai, sau điện một cái đánh tạp, mấy ngày trước vĩnh tin cung thiếu nhân thủ. Vừa mới bị điều quá khứ, nhưng tra ra phía sau màn sai xử, người, người nọ tự sát cái gì, căn cứ phía trước nhất cẩn huyên cung cấp manh mối, thật vất vả tìm được rồi kia giết chết tiểu thanh, hơn nữa dám can đảm tập kích chính mình hung thủ, nhưng này hung thủ lại tự sát này, không thể nghi ngờ làm thuận thừa đế lửa giận dâng lên, mà nhìn thuận thừa đế sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, cao tài dung lập tức cúi đầu nói lão nô no vô năng, kỳ thật. Người nọ là ở bị chảo nháy mắt, lập tức giảo phá dâu ở trong miệng độc dược, cho nên xem như cao tài dung lại như thế nào phòng bị, cũng ngăn lại không được. Nhưng ở thuận thừa đế trước mặt, sở hữu giải thích đều là tái nhợt, bởi vậy cao tài dung liền cũng chỉ là nhận sai, không nói nhiều một câu, mà đi theo chính mình bên người vài thập niên, thuận thừa đế đặc biệt là không biết cao tài dung, cho nên thấy hắn như thế, thuận thừa đế ngay sau đó môi mỏng một nhấp được rồi chậm không trách ngươi, lại nói, đối phương muốn chết, nói vậy cũng là sớm có, chuẩn bị, ngươi chính là có chuẩn bị, cũng là ngăn không được, nói, thuận thừa để thẳng đứng dậy, sau đó chậm rãi đi dạo đến ngự thư phòng cửa bất quá lần này sự tình, quỷ dị phi thường, màn này sau người chẳng những đem chấm tâm tư sở rõ ràng, thậm chí còn dám đối chấm xuống tay, hiển nhiên là lai lịch không nhỏ đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Nhìn trong bóng đêm một mảnh trời cao, thuận thừa đế gần như tự nói nói, nghe vậy, theo kịp cao tài dung cũng là, không cấm gật gật đầu, nhưng theo sau lại hơi hơi nhíu hạ mi, hoàng thượng, chẳng lẽ là hoàng thượng hoài nghi là hoàng hậu nương nương nàng, hậu cũng nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng thật muốn nói dám hãm hại trương quý phi, thậm chí gan lớn đến đối hoàng thượng xuống tay người, chứ bỏ đoạn hoàng hậu, nói vậy cũng ở không có người khác. Nhưng lúc này, nghe được lời này, thuận thừa đế lại là hơi hơi lắc lắc đầu, nàng là có lá gan, đáng tiếc, nàng còn không có cái, kia đầu óc, bất quá, chuyện này phát sinh tại hậu cung, cũng bảo không chuẩn cùng nàng có quan hệ. Nói lời này thời điểm, thuận thừa đế đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một mặt lệ khí, nhưng theo sau rồi lại nháy mắt giấu đi, nghe vậy, cao tài dung cũng biểu tình trở tắt, là, chuyện này lão nô nhất định truy tra rốt cuộc. Dám đối với hoàng thượng ngài xuống tay, này chờ ác nhân nếu không tìm ra tới, kia không chừng tương lai còn sẽ làm ra chuyện gì nhi đâu, ân, chuyện này liền giao, cho ngươi, nhớ kỹ, thả rằng sai sát một ngàn, không thể buông tha một cái, chấm nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là ai có lớn như vậy lá gan, là, cung kính theo tiếng, cao tài dung trong lòng cũng nổi lên một mặt lạnh lùng, mà lúc này... Đem sự tình công đạo cao tài dung sau Thuận thừa đế cũng là sắc mặt hơi hoãn sau đó thẳng nói được rồi chấm đi ra ngoài đi một chút nói Thuận thừa đế liền trực tiếp đi nhanh đi ra ngoài đêm tĩnh lặng không tiếng động Thuận thừa đế một người đi ở hoàng cung trên đường đá xanh thanh lạnh ánh trăng ánh hắn thân mình lộ ra thật dài bóng dáng ẩn ẩn phía một mặt quỷ dị từ lần trước xảy ra chuyện nhi sau trong cung đã là tăng mạnh đề phòng Thỉnh thoảng có thể nhìn đến một đội đội cấm quân cầm trong tay binh khí đi qua, làm như vậy quỷ dị đêm, bằng thêm một mặt nói không nên lời khẩn trương, nhưng thuận thừa đế lại là ngoảnh mặt làm ngơ, tản bộ mà đi, nhìn như lang thang không có mục tiêu, nhưng rồi lại phản phất biết chính mình muốn đi nơi nào giống nhau, cuối cùng thẳng đến qua không biết bao lâu, thuận thừa đế mới ở trải qua một cái núi giả cùng ánh trăng phía sau cửa, chậm rãi rừng bước chân đây là một cái yên lặng sân. Không phải đặc biệt đại, nhưng lại thanh u lịch sự tao nhã, thanh lạnh ánh trăng ánh trong viện tiểu kiều nước chảy, cổ mộc trời xanh, lại là mang theo làm người mê muội hơi thở, hỗn hợp dạ lai hương hương khí tập người, càng thêm làm người, vui vẻ thoải mái, mà lúc này, thuận thừa đế đứng ở trong viện, lẳng lặng nhìn chung quanh hết thảy, đã có thể vào lúc này, lại phát hiện trong một góc ngồi sổ một cái bóng đen. Thức khắc Thuận Thừa Đế hơi hơi sừng sốt, sau đó chậm rãi đi qua, "Đang làm cái gì?" Thuận Thừa Đế thanh âm không lớn, mà nghe vậy, kia ngồi xổm góc thân ảnh lúc này mới chậm rãi đứng dậy, sau đó thẳng xoay người, "Ngạch Nguyên Lai là hoàng thượng a, đã trễ thế này, hoàng thượng còn không có nghỉ ngơi." "A," người nọ nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, ôn hòa tiếng nói rất là bình tĩnh, mà lúc này, nhìn trước mắt người, Thuận Thừa Đế lại chỉ là nhấc môi gật đầu. Sau đó tiến lên đây đến người nọ bên cạnh, tiếp theo đầu tiên là nhìn mắt người nọ phía sau, khai vừa lúc hoa máu đơn, ngay sau đó mới đưa tầm mắt dừng ở trước mắt người trên mặt, ngươi không phải cũng là sao, thuận thừa đế thấp giọng mở miệng, một đôi âm trầm đôi mắt, lại là lộ ra làm nhiệt không rét mà run âm trầm, mà, theo hắn tầm mắt nhìn lại, lại chỉ thấy, đứng ở trước mặt hắn lại là một vị thượng tuổi lão thái giám, cao gầy vóc dáng, tràn đầy nếp nhân mặt. Nhiễm bạch xương thái dương kia lão thái giám hiển nhiên là tuổi không nhỏ, nhưng biểu tình lại rất là bình thản mà lúc này, hắn cầm trên tay một cái cấp hoa cỏ tưới nước tiểu hồ, hiển nhiên vừa mới ngồi sổng góc, là tự cấp trong một góc hoa cỏ tưới nước, nơi này là toàn bộ đông lăng hoàng cung, nhất không muốn người biết cấm địa, mà hắn là duy nhất một cái có thể tự do xuất nhập cái này trong viện cung nhân, hơn hai mươi năm qua. Vẫn luôn chiều cô cái này trong viện hoa hoa thảo thảo, nhưng dù vậy, lúc này nhìn hắn ở chỗ này, thuận thừa đế như cũ có chút không vui, mà vừa nghe lời này, kia lão thái giám ngay sau đó lập tức cung kính cúi đầu, lão nô biết tội, đi xuống, là, cung kính theo tiếng, theo sau kia lão thái giám lại lại không mình hành lễ sau, liền lặng yên rời đi, mà lúc này, thuận thừa, để mới sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít, Sau đó trực tiếp cất bước đi vào trong viện duy nhất một gian sương phòng đêm, thâm trầm, từ trong hoàng cung sau khi trở về, nhất cẩn huyên liền vẫn luôn ngồi ở trong viện, không biết suy nghĩ cái gì, tiểu tú cùng Thủy Vân không dám hé răng, lại cũng chỉ có thể canh giữ ở một bên, trầm mặc không nói, nhưng thời gian một chút quá khứ, mắt thấy liền phải tới rồi canh ba thiên, lúc này, tiểu tú lại là rốt cuộc nhịn không được. Ngay sau đó không cấm tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, đêm đã khuya, tiểu thư vẫn là vào phòng nghỉ ngơi đi, hơi hơi nhíu mày, lúc này tiểu tú trên mặt lộ ra rõ ràng lo lắng, có thể nghe ngôn, lẳng lặng ngồi ở ghế bập bênh thượng nhất cẩn huyên lại là lắc lắc đầu, không, ta còn không vầy, kia tiểu thư ngài đói bụng đi, nô tỳ cho ngài lộng điểm nhiên như thế nào, tiểu thư ngài cơm chiều cũng chưa ăn, như vậy đi xuống không được. A không đói bụng, không có việc gì, ai nha tiểu thư, ngài không cần như vậy, ngài như vậy nô tỳ không được, mặc kệ như thế nào, nhất định là muốn ăn vài thứ mới hảo a. tiểu tú là thật sự nóng nảy, mà dứt lời, nàng cũng mặc kệ nhếp cẩn huyên còn muốn nói gì nữa, liền trực tiếp quay đầu nhìn mắt Thủy Vân, tức khắc Thủy Vân lập tức ngầm hiểu gật gật đầu, sau đó xoay người đi phòng bếp mà nhìn Thủy Vân đi rồi, nhếp cẩn huyên không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó hơi hơi như mày, mà lúc này, liền chỉ nghe tiểu tú còn nói thêm, tiểu thư, ngài không thể như vậy đạp hư chính mình a, này liền xem như thiên đại chuyện này, cũng không kịp thân thể của mình quan trọng a, tiểu tú hôm nay tuy rằng cùng nhiếp cẩn huyên cùng đi hoàng cung, nhưng không có đi vào, cho nên đối với nhiếp cẩn huyên ở trong cung đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tiểu tú cũng hảo, thủy vân cũng hảo, căn bản là không biết, nhưng lúc này nhìn nhiếp cẩn huyên. Như thế lăn lộn chính mình, xem tiểu tú tâm đều ninh, cho nên nói tới đây, tiểu tú càng là tiến lên một bước, càng thêm gần sát Nhiếp Cẩn Huyên nhỏ giọng nói đã có thể vào lúc này, liền ở tiểu tú lại tưởng mở miệng nói cái gì đó nháy mắt, lại nháy mắt kêu thảm thiết một tiếng, a thống khổ than khóc, nháy mắt vang vọng toàn bộ sân, ngay sau đó liền chỉ thấy tiểu tú lập tức sụi lơ ở Nhếp Cẩn Huyên trên người, mà lúc này, Nhếp Cẩn Huyên cũng là ngây ngẩn cả người, ôm Trong lòng ngực tiểu tú, lại là trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào cho phải, mà có lẽ là nghe được tiếng vang, Thủy Vân nháy mắt nhanh như tia chớp chạy như bay mà đến, nhìn thoáng qua nằm ngã vào nhiếp cẩn huyên trên người tiểu tú, tiếp theo đột nhiên ngẩn đầu, sau đó tức khắc thả người đuổi theo lúc này, nhiếp cẩn huyên cũng từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó dương mắt vừa thấy, lại tức khắc xứng sở ở đương trường Nguyên Lai chỉ thấy. Tiểu tú bên phải xương bả vai thượng, thế nhưng cắm một mũi tên, mà giờ này khắc này, đỏ tươi huyết đã là nhiễm hồng tiểu tú non nửa cái phía sau lưng, gây mũi huyết tinh càng là làm nhân tâm sinh kiêng kỵ. Nhưng nhiếp cẩn huyên rốt cuộc bất đồng một nửa nữ tử, ngắn mũi ngay người sau, liền lập tức biểu tình dùng mình người tới, mau tới người. Nhiếp cẩn huyên dương rộng hồ lớn, dứt lời, liền chỉ thấy một đám hộ viện bước nhanh chạy như bay mà đến, mà vừa thấy nhiếp cẩn Huyên ông bị thương tiểu tú, mọi người trên mặt cũng là cả kinh, rốt cuộc bọn họ là cố ý bị mời đến bảo hộ nhiếp cẩn huyên, nhưng trước mắt người sáng suốt vừa thấy liền biết, vừa mới là có người muốn ám sát nhiếp cẩn huyên, lại lầm chúng tiểu tú, mọi người biểu tình ngưng trọng, nhưng lúc này, nhiếp cẩn huyên lại không có thời gian đi trách cứ bọn họ hay không thất trách, ngay sau đó liên thanh mệnh lệnh nói, đừng ngốc đứng, các người hai cái, giúp ta đem tiểu tú đỡ vào. Phòng, ngươi nhanh tìm đại phu, mau, ách là, là mọi người sôi nổi theo tiếng, theo sau ở Nhất Cẩn Huyên chỉ huy hạ, tiểu tú bị đỡ vào phòng, mà lúc này, Thủy Vân cung phi thân đổi trở về, mà vừa thấy trên giường tiểu tú, tiếp theo Thủy Vân liền đem trong phòng một chúng hộ viện đuổi đi ra ngoài, mà chờ bọn họ vừa đi, Thủy Vân ngay sau đó tiến lên, nhưng nàng vừa định muốn bẩm báo vừa mới chính mình truy tra kết quả, Nhất Cẩn Huyên lại dành trước đánh gãy nàng. Trước đừng nói, cứu tiểu tú quan trọng, nhiếp cẩn huyên trong viện ra bực này chuyện này, ngay sau đó kinh động toàn bộ vương phủ, bất quá mọi người lại đây sau, bị thương không phải nhiếp cẩn huyên, mà là nha hoàn tiểu tú, liền lại thẳng đi rồi. Tiếp theo không nhiều lắm trong chốc lát, đại phu tới, mà kinh đại phu vừa thấy, nguyên lai tiểu tú là bị thương bên phải xương bả vai, tuy rằng có chút trọng, nhưng cũng may không có thương tổn cập yếu hại, tu dưỡng chút thời. Gian, liền không có việc gì, nghe được đại phu nói như vậy, nhiếp cẩn huyên lúc này mới đem vẫn luôn để ở cổ họng nhi tâm, thả lại đến trong bụng, theo sau kia đại phu lại cùng nhiếp cẩn huyên nói một chút sự tình, đồng thời khai phó phương thuốc, tiếp theo liền đi rồi, mà chờ kia đại phu vừa đi, nhiếp cẩn huyên lập tức làm hạ nhân suốt đêm chiếu phòng ở bốc thuốc, chờ hết thầy sự tình đều chuẩn bị cho tốt lại nhìn tiểu tú trên giường ngủ rồi, nhiếp cẩn huyên lúc này mới quay đầu đối với thủy vân sử một cái ánh mắt, sau đó mang theo thủy vân rời đi. nhiếp cẩn huyên đem thủy vân mang về đến chính mình phòng mà chờ ngồi xuống hạ, nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía trước người thủy vân hỏi, thủy vân chuyện gì xảy ra? hồi tiểu thư nói, kia hung thủ hẳn là mai phục tại sân ngoại mái hiên phía trên, sau đó nhân cơ hội đối với tiểu thư xuống tay, bắt được người sao? Nô tỳ hổ thẹn, không có, kỳ thật, dựa vào Thủy Vân công, phu, muốn bắt được đối phương cũng không khó, nhưng mấu chốt là, ở kia hung thủ xuống tay thời điểm, Thủy Vân cũng không ở trong sân, mà chờ Thủy Vân nghe được tiểu tú kêu thảm thiết chạy như bay mà đến, sau đó lại đuổi theo đi, hiển nhiên cũng đã chậm, đối với điểm này nhiếp cẩn huyên trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng, hơi hơi điểm phía dưới kia nhưng có tra được cái gì manh mối, không có. Nô tỳ chỉ nhìn đến kia hung thủ hướng tới mặt đông đi, nhưng đuổi theo vài bước, liền nhìn không tới hơn nữa, nô tỳ cũng không dám đi quá xa, cho nên Thủy Vân lúc ấy tuy rằng truy hung sốt ruột, nhưng nàng cũng sợ chúng địch nhân điệu hổ ly sơn, mà vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên không khỏi lại là nhìn Thủy Vân liếc mắt một cái, sau đó hoãn thanh nói được rồi Thủy Vân, ta biết ngươi cố kỵ, lại nói hôm nay chuyện này quá đột nhiên, ngươi lúc ấy lại không hề. Ta cũng chưa trách ngươi, ngươi cũng không cần quá tự trách, sợ thủy vân nghi nhiều. Nhiếp Cẩn Huyên thẳng trần an nàng hai câu, mà dứt lời, Nhiếp Cẩn Huyên lại là khẽ thở dài một cái, bất quá cũng là, hôm nay sơ bảy, lại không giống 15 trăng tròn, quá tối xác thật không hảo truy tra. Thôi, dù sao muốn ta mệnh người có rất nhiều, cũng không cần tra xét. Hiện tại ta chỉ ngóng trong tiểu tú có thể mau chóng dưỡng hảo thương. Bằng không ta này trong lòng tiểu tú vẫn luôn bồi ở chính mình bên cạnh, nhiếp cẩn huyên tự nhiên đối nàng rất có cảm tình, mà hiện giờ nàng bởi vì chính mình nguyên nhân bị ngộ thương, nhiếp cẩn huyên này trong lòng tự nhiên thực băn khoăn, mà nói tới đây, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó đứng lên đi hướng bàn trang điểm đã có thể vào lúc này, nhiếp cẩn huyên vừa mới đi rồi hai bước, lại đột nhiên dưới chân một đốn, thấy vậy tình hình, nguyên bản có chút hãy còn ảo não thủy vân không khỏi sử sốt. Sau đó nhịn không được thấp giọng hỏi nói: "Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Nhất Cẩn Huyên hành vi có chút khác thường, nhưng lúc này, Nhất Cẩn Huyên lại trước sau lẳng lặng đứng ở nơi đó, cái gì cũng không còn nói, trong lúc nhất thời, to như vậy trong phòng, lặng ngắt như tờ, cuối cùng thẳng đến qua một hồi lâu, liền ở Thủy Vân muốn tiến lên nhìn xem Nhất Cẩn Huyên, đến tột cùng là làm sao vậy nháy mắt lại thấy nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên thấp giọng hỏi nói thủy vân hôm nay là sơ bảy không sai đi ách là đúng vậy tiểu thư ngươi đi ra ngoài truy hung thủ thời điểm thấy rõ sao ách không phải rất rõ ràng rốt cuộc sắc trời quá mờ thủy vân không rõ nhiếp cẩn huyên vì cái gì muốn đem vừa mới sự tình một lần nữa hỏi lại một lần nhưng vẫn là một năm một mười cung kính đáp lời nhưng lúc này vừa nghe lời này nhiếp cẩn huyên lại nháy mắt đem biểu tình chấn động Ngay sau đó không chút nghĩ ngợi nói, kia nếu là như thế này, hôm nay cái kia kêu Xuân Nga cung nữ, vì cái gì sẽ nói, xảy ra chuyện ngày đó buổi tối nhìn đến một đạo thân, ảnh từ bên ngoài hiện lên, đúng vậy, hôm nay ban ngày chỉ lo truy vấn manh mối, nhưng thật ra xem nhẹ một cái quan trọng nhất vấn đề, đó chính là Trương Quý Phi xảy ra chuyện ngày đó vừa lúc là mùng 1, mà hôm nay là sơ bảy, ánh sáng đều không phải thực hào. Kia mùng một buổi tối căn bản cơ hồ đều không có ánh Trăng, kia nàng là như thế nào thấy rõ bên ngoài có hắc ảnh hiện lên, hơn nữa còn rõ ràng nhìn đến là, một đạo thân ảnh, Nhiếp cẩn huyên trong lòng kinh sợ, mà lúc này Thủy Vân lại vẻ mặt mạc danh, mà theo sau, nhất cẩn huyên lại là hơi hơi biểu tình trợt tắt, đồng thời thấp giọng nói Thủy Vân, ngươi trong chốc lát đi xuống an bài hảo, làm người hảo sinh chiều cố tiểu tú, sau đó ngày mai sáng sớm tùy ta tiến cung. Là, nhất cẩn huyên trong lòng có nghi ngờ, ngay sau đó sáng sớm hôm sau, liền sớm rời giường, sau đó thiên tài tờ mở sáng, liền trực tiếp ngồi trên xe ngựa vào cung, nhưng nhếp cẩn huyên đã quên nàng hiện tại. Đã không phải thần vương phi, mà là một giới thần nữ, cho nên tự nhiên không thể tùy ý tiến cung, nhưng tới rồi cửa cung, liền ở nhếp cẩn huyên do dự mà muốn như thế nào nghĩ cách đi vào thời điểm. Lại chỉ thấy một vị thân xuyên quan phục trung niên nam nhân cưỡi ngựa từ nơi xa, mà đến, sau đó chờ đến cửa cung trước nháy mắt duỗi tay lưu loát xoay người xuống ngựa tức khắc, nhếp cẩn huyên trước không khỏi sừng sốt, theo sau tập trung nhìn vào, lúc này lại chỉ thấy người tới, bốn mươi có hơn tuổi tác, cao cao vóc dáng, dáng người ngạnh lãng, mày rậm mặt to, ngụ quan thâm thúy, hồn nhiên có một cổ võ tướng hơi dùng mình, cùng một thân chính trực chi khí. Nhếp cẩn huyên không quen biết hắn, mà lúc này, phảng phất nhận thấy được nhiếp cẩn huyên ánh mắt, kia trung niên nam nhân lại là không cấm quay đầu nhìn lại đây, đã có thể đang xem đến nhiếp cẩn huyên nháy mắt, lại là không cấm sừng sốt, nhưng theo sau lại cười đã đi tới ha hả, xin hỏi vị cô, nương này, nếu ta không có nhận sai, ngươi chính là nhiếp ra tam tiểu thư đi, trung niên nam nhân vẻ mặt ôn hòa, hơn nữa ẩn ẩn lộ ra một mặt thiện ý nhất cẩn huyên lại thật sự nghĩ không ra trước mắt cái này trung niên nam nhân là ai cho nên ở ngắn ngủi ngây người sau nhất cẩn huyên cũng thẳng ôn hòa cười ách đúng vậy đúng là cẩn huyên lúc này nhất cẩn huyên trong lòng rất tò mò nhưng rồi lại không tiện mở miệng dò hỏi mà có lẽ là nhìn ra nàng tâm tư ngay sau đó kia trung niên nam nhân lại là cười sau đó nói mấy ngày nay tiểu nữ nhận được tam tiểu thư chiếu cố kia trung niên nam tử chỉ nói một câu Mà vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên đốn đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo vội vàng khom mình hành lễ cẩn huyên gặp qua quốc công đại nhân, nhiếp cẩn huyên không phải cái gì hảo nhân duyên, tới lâu như vậy, liền chỉ ra một cái tuổi sấp xỉ bằng hữu kia đó là khâu xính đình, cho nên trước mắt trung niên nam nhân, không phải tề quốc công khâu mộ bạch, lại có thể là ai, mà lúc này vừa thấy nhiếp cẩn huyên chẳng những ở chính mình chỉ nói một câu. Nguyên lập tức phản ứng lại đây, sau đó lại như thế hiểu lễ nghĩa, Tề quốc công tức khắc đối nhất cẩn Huyên hảo cảm lại thăng vài phần. Ha ha, này trận thường nghe xính đình kia nha đầu nói, Huyên tỷ tỷ như thế nào như thế nào, ta còn nói là kia nha đầu nói quá sự thật đâu, lại là không nghĩ, nguyên lai like. tam tiểu thư nguyên bản kia nha đầu nói còn muốn thông tuệ, chỉ là tiểu nữ quá mức bất hảo, nói vậy mấy ngày nay cũng không thiếu làm tam tiểu thư nhọc lòng mới là a. Nơi nào nơi nào, quốc công đại nhân nói quá lời, xính đình tính tình hoạt bát, hơn nữa bản tính thuần lương, là khó được hảo cô nương, cần huyến thích còn không kịp, chính là chưa bao giờ cảm thấy thao quá cái gì tâm, ha ha ha, phòng trừng cũng liền tam tiểu thư nói như vậy nàng, này nếu là làm nàng nghe, qua, bảo đảm cái đuôi kiều tới rồi bầu trời đi bất quá, này đại sáng sớm, tam tiểu thư như thế nào ở chỗ này? Ách kỳ thật, Cẩn Huyên là có chút việc gấp muốn vào cung, chỉ là kỳ thật, lần đầu tiên gặp mặt, Nhất Cẩn Huyên thật sự ngượng ngùng phiền toái tể quốc công. Nhưng lúc này vừa nghe Nhất Cẩn Huyên tiến cung, tức khắc cũng minh bạch. Ngay sau đó cũng không đợi Nhất Cẩn Huyên nói cái gì nữa, liền nói thẳng nói thì ra là thế. Kia nếu là như thế này, Tam Tiểu, thư liền tùy ta cùng đi đi. Vừa lúc ta cũng có việc nhi tiến cung gặp mặt Hoàng thượng. Ếch kia vậy phiền Toái tề quốc đưa ra giải quyết chung, tam tiểu thư khách khí, đi thôi, tề quốc công là cái sang sảng người, ngay sau đó liền cũng không nói nhiều cái gì, liền thẳng mang theo Nhất cẩn huyên vào cung, mà theo sau một đạo ngự thư phòng, thuận thừa đế vừa thấy bọn họ hai người thế nhưng cùng nhau tới, tức khắc sừng sốt, ngay sau đó liền đầu tiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nhất cẩn huyên Nhất ra nha đầu, ngươi như thế nào lại tới nữa chẳng lẽ có chuyện gì nhi sao, thuận thừa đế biết, nhiếp cẩn huyên tuyệt phi giống nhau có việc không việc thích ôm đùi, gặp may người, ngày hôm qua Trương quý phi chuyện này vừa mới bình ổn, nàng hôm nay liền tới rồi, hơn nữa sắc mặt ngưng trọng, hiện tại là ra chuyện gì nhi, mà nghe vậy, nhiếp cẩn huyên không cấm ngẩn đầu nhìn thuận thừa đế liếc mắt một cái, nhưng theo sau lại tức khắc thỉnh, thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất hoàng thượng, thần nữ có tội, chuyện gì xảy ra, thuận thừa đế bị nhiếp cẩn huyên lộng ngốc nếu không biết nhiếp cẩn huyên cũng không phải là động bất động liền quỳ xuống người mà lúc này nhiếp cẩn huyên lại là cúi đầu sau đó thẳng giải thích nói hoàng thượng thần nữ cẩn huyên nhận được hoàng thượng tín nhiệm hôm qua hỗ trợ truy tra trương quý phi hàm oan một chuyện nhưng ngày hôm qua ban đêm nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên nghĩ tới một cái thực nghiêm trọng vấn đề đó chính là giặt áo cục cái kia tên là xuân nga cung nữ lời chứng có giả Nhếp cẩn huyên lời nói ngưng trọng, nghe vậy, thuận thừa đế lại là nao nao, tiếp theo nhếp cẩn huyên, liền đem chính mình phát hiện điểm đáng ngờ một năm một mười nói ra, mà vừa nghe lời này, thuận thừa đế quả nhiên nheo lại đôi mắt, nhưng theo sau lại là đang xem nhếp cẩn huyên hảo sau một lục lâu, bỗng nhiên thấp giọng nói được rồi, ngươi trước lên, tạ, hoàng thượng, cung kính theo tiếng, theo sau nhếp cẩn huyên cũng không làm ra vẻ, liền trực tiếp đứng lên. Mà lúc này, liền chỉ nghe thuận thừa đế lại còn nói thêm, vậy ngươi hiện tại nhưng có tính toán gì không? Cần huyên tưởng lập tức đi tìm Xuân Nga, ân, cũng hảo, nếu phát hiện vấn đề, tự nhiên muốn hỏi rõ ràng, bất quá, cái kia kêu Xuân Nga cung nữ, ở chấm trước mặt thế nhưng cũng dám nói dối, xem ra thật đúng là thật to gan, là, Cần huyên cũng cho rằng, kia Xuân, Nga tuyệt phi bình thường cung nữ. Bằng không ngày hôm qua không thể đã lửa gạt chúng ta mọi người, ân, ngươi đi đi, gật đầu xem như đồng ý nhiếp cẩn huyên thỉnh cầu, mà dứt lời, thuận thừa đến ngay sau đó quay đầu nhìn bên cạnh cao tài dung liếc mắt một cái, tức khắc cao tài dung lập tức ngầm hiểu gật đầu, tiếp theo liền cất bước tiến lên, đi vào nhiếp cẩn huyên trước mặt nói kia được rồi, tan tiểu thư, tùy lão nô đi thôi, vậy làm phiền cao công công, nhiếp cẩn huyên. Biết thuận thừa đệ ý tứ, nhưng cũng không cảm thấy như thế nào, ngay sau đó liền đi theo cao công công đi ra ngự thư phòng, nhiếp cẩn huyên theo cao tài dung đi giặt áo cục, dọc theo đường đi nhiếp cẩn huyên biểu tình ngưng trọng, cao tài dung vốn định cùng nàng nói chút lời nói, nhưng vừa thấy nàng như thế, lại cũng không tiện mở miệng, theo sau chờ đi rồi hảo một đoạn đường sau, hai người rốt cuộc đi tới giặt áo cục, nhưng theo sau lại nghe tới rồi một cái làm nhiếp cẩn. Huyên cùng Cao Tài Dung đều không có nghĩ đến tin tức Xuân Nga không thấy, tức khắc, vừa nghe lời này, Cao Tài Dung tức khắc cả kinh, nhưng theo sau lại lập tức chừng nổi lên đôi mắt, cái gì, không thấy, này hảo hảo một cái đại người sống, như thế nào sẽ nói không thấy đã không thấy tâm hơi, Cao Tài Dung chế ít tức giận, nhưng kia Xuân Nga là mấu chốt nhân vật, tự nhiên cũng là trong lòng sốt ruột, mà nghe vậy, kia nói chuyện giặt áo cục quản sự thái giám tức khắc bị. Dọa đến cả người nhũn ra, sau đó lập tức quỳ xuống trước trên mặt đất tổng quản tha mạng, tổng quản tha mạng, nô tài thật sự không biết cái kia nha đầu đã chạy đi đâu, ngày hôm qua ban ngày đều còn hảo hảo, buổi tối thời điểm còn có người cùng nàng nói chuyện, nhưng hôm nay sáng sớm thượng, lại không thấy bóng người, lúc sau nô tài nghe được tin tức sau, cũng là làm người tìm lại tìm, còn là tổng quản, nô tài nói đều là thật sự, nô tài thật sự không biết là chuyện như thế nào a trong cung xử tử một người so dẫm chết một con con kiến còn đơn giản mà hắn một